tận thế tân thế giới chương ba trăm sáu mươi mốt đạo tặc tới đạo tặc huynh đệ hội một tồn tại cực kỳ bí ẩn tại đệ tứ nguyên khí thế giới thậm chí là đệ tam nguyên khí thế giới đều có dấu vết hoạt động của bọn họ các thành viên của họ đều bí mật và họ có nhiệm vụ đánh cắp bảo vật có thể nói họ sẽ không bao giờ thất thủ tất nhiên chi phí để thuê đạo tặc huynh đệ hội chắc chắn không phải là một số tiền nhỏ nhưng đạo tặc huynh đệ hội quả thực rất đáng đồng tiền bát gạo bởi một khi đã ra tay thì họ sẽ thành công trăm phần trăm gió đêm từ từ một bóng đen giống như một khối bông gòn chậm rãi trôi về không trung bình đài phía trước xung quanh bình đài có một lớp nguyên khí tráo khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường đây là một lớp bảo vệ có biện pháp phòng thủ và phản công nếu không được chủ nhân cho phép vào thì vừa đột nhập sẽ bị tấn công ngay mà chủ nhân ở đây cũng sẽ biết nhà mình bị đột nhập đầu tiên nhưng vào lúc này khi cái bóng gần tới nguyên khí tráo thì đột nhiên kích hoạt một lá bài sau đó toàn bộ bóng đen biến thành một đám sương mù và xuyên vào trong nguyên khí tráo sau đó đám sương mù này lại ngưng tụ thành bóng đen lúc trước rồi từ từ hạ xuống trên bình đài đằng sau một vật che chắn bóng đen hiện hiện ra bộ dáng vốn có chính là đạo tặc mặc áo choàng trước đó hắn không có tên trong đạo tặc huynh đệ hội hắn chỉ có một mật danh là kích mặc dù hắn ta chỉ là một thành viên c ấ p thấp của đạo tặc huynh đệ hội nhưng kiếp cũng tin tưởng vào thực lực của bản thân hoàn thành nhiệm vụ được giao phó này thực sự rất dễ dàng đương nhiên tiền đề là thông tin của đối phương chính xác chủ nhân bí thuật sư không có ở đây nếu không chỉ có thể bỏ chạy mặc dù là đạo tặc huynh đệ hội cũng sẽ không dễ dàng cùng một vị bí thuật sư trở mặt nhưng nếu đối phương không có ở đây thì hắn ta không có gì phải đắn đo hắn len lén nhìn xem sau đó lại hóa thành một đoàn sương mù phóng về phía trước mà giờ phút này ngô minh ở trong sảnh chính trừng đôi mắt đỏ hoe vẫn đang tiếp tục chế tác thẻ lúc này ngô minh đã có chút mê muội hắn ta vừa chế tác thêm bốn lá bài bí thuật số một vừa rồi hắn ta nói một đống lớn lời hay và nhờ hoang hoang gọi một khôi lỗi nhân khác đến kiểm tra những lá bài chế tác lần này tốt hơn nhưng vẫn phải cần đến ba thẻ bí thuật số một mới có thể tiêu diệt hoàn toàn một khôi lỗi nhân kết quả này không làm cho ngô minh hài lòng hiển nhiên ngô minh vẫn cần phải tiếp tục chế tác thẻ và tiếp tục thử nghiệm cũng may ngô minh linh cơ khẽ động và đã hối lộ hoang hoang bằng một số thẻ thức ăn trong tạp giới của mình cũng giống như vừa rồi ngô minh lấy ra một tấm thẻ thịt nướng để hiện thực hóa và đưa một miếng thịt nướng lớn cho hoang hoang thành công giành được tình hữu nghị của đối phương có lẽ bằng vào loại thịt nướng ngoại giao này có được giao tình lại kiếm thêm một ít tài liệu cùng khôi lỗi nhân tới thử nghiệm hẳn không phải là việc khó Lúc này, hoang hoang đang vùi đầu ăn thịt nướng lỗ tai đột nhiên chuyển động nó đột nhiên ngẩng đầu cảnh giác nhìn chằm chằm bên ngoài rõ ràng là nó đã nghe thấy gì đó ngô minh nhìn con chó có phần thần kinh và không hiểu nó đang làm gì khi đang ăn ngon lành nhưng ngay sau đó con chó có động tác khiến ngô minh không thể hiểu nổi nó đột ngột chạy ra ngoài một bên chạy một bên còn gâu gâu sủa to khoảnh khắc tiếp theo tất cả khôi lỗ i nhân ở đây lao ra mặt đất phát ra tiếng đập thình thịch lúc này ngô minh hiển nhiên biết có chuyện không hay xảy ra hắn ta vội vàng đứng dậy chộp lấy hai lá bài bí thuật số một vừa làm được rồi lao ra ngoài bên ngoài hơn chục khôi lỗi nhân đang vây quanh một bóng mờ mờ ảo bày ra tư thế tấn công con chó hoang hoang đang đứng trên vai một khôi lỗi nhân uy phong lẩm lẩm hướng về phía cái bóng đen kia sủa to có người xâm nhập đây là phản ứng đầu tiên của ngô minh chỉ có điều đến tục cùng là kẻ nào to gan như vậy ngay cả địa bàn bí thuật sư cũng dám xông loạn ngô minh có thể thấy được thực lực của ke ri găng đạo sư cực kỳ cường đại ít nhất cũng phải ở nguyên khí cấp sáu dám tới quấy rầy cao thủ nguyên khí cấp sáu không phải là chán sống sao nhưng ngô minh rất nhanh nhớ ra ke ri găng đạo sư đã từng nói qua nàng hôm nay sẽ rời đi và quay lại vào ngày mai điều đó có nghĩa là kẻ đột nhập đã đặc biệt chọn thời điểm này để đến hiển nhiên đối phương đã quen thuộc hành trình của ke ri găng đạo sư nếu không thì không thể nắm bắt thời gian chính xác như vậy được bóng đen đang bị hơn chục khôi lỗi nhân bao vây trước mặt từ từ hiện ra đó là một người đàn ông đang không người mặc một chiếc áo t r o à n đen ngay khi người đàn ông này xuất hiện hắn ta lập tức ném ra một s ấ p bài bố trí một trận pháp xung quanh Trận tử rụt Ngô Minh đồng pháp sư co rụt lại. là một trận pháp sư ngô minh đương nhiên thấy đối phương cũng giống mình nhưng thủ đoạn của đối phương cao minh hơn cấp độ trận pháp cũng cao hơn theo ước tính của ngô minh đối phương ít nhất cũng là trận pháp sư cấp ba nghĩ đến đối phương là trận pháp sư cấp ba khiến ngô minh cảm thấy da đầu tê dại trận pháp do đối phương bố trí là trận pháp ẩn kết quả là trận pháp bao phủ cả khu vực này như vậy không thể có nguyên khí nào truyền ra ngoài được hiển nhiên đối phương sợ nơi này phát ra động tỉnh sẽ bị người ngoài phát hiện cho nên không cần hỏi cũng biết người tới không có ý tốt không ngờ tìm hành thuật của ta lại bị một con chó phát hiện thật là trớ trêu cũng là nhược điểm của ta nhưng hôm nay ta sẽ hoàn triệt tiêu nhược điểm này người nói chuyện chính là đạo tặc kích vừa len lén lẻn vào vốn dĩ hắn ta muốn âm thầm lấy trộm chiếc hộp gỗ mà người chủ yêu cầu hắn ta đã tìm thấy chiếc hộp trong nhà kho khi định lấy đi thì vô tình bị một con chó phát hiện nhưng kích không sợ hắn ta có ác chủ bài của mình hắn không chỉ có thực lực nguyên khí cấp năm mà còn là một trận pháp sư cấp ba phối hợp với những thủ đoạn ẩn thân và ám sát cho dù là cao thủ nguyên khí cấp năm cũng cơ hồ không có khả năng là đối thủ của hắn hiện tại chủ nhân bí thuật sư không có ở đây chỉ có mười mấy khôi lỗi nhân chỉ là nguyên khí cấp ba cấp bốn một con chó cùng tân bí thuật học đồ đối với kíp mà nói những người này căn bản không có khả năng ngăn cản hắn nhưng như kíp đã nói hắn ta không có ý định chạy trốn hơn nữa hắn ta muốn diệt trừ tai họa ngầm cũng không muốn để lại bất kỳ manh mối nào vạn nhất sau này bí thuật sư phát hiện được đầu mối gì tìm đạo tặc huynh đệ hội phiền toái thì hắn sẽ bị huynh đệ hội xử phạt kích hiểu rõ nỗi đáng sợ của đạo tặc huynh đệ hội hơn ai hết vì vậy hắn ta phải hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ nào một cách xuất sắc để loại bỏ những mối nguy hiểm tiềm ẩn điều tự nhiên là phải đánh chết tất cả những người chứng kiến cho dù đó là khôi lỗi nhân bí thuật học đồ hay chỉ là một con chó giây phút tiếp theo kích đột ngột xuất hiện Hai khôi lỗi nhân gần nhất bị hai đạo hàng quan lỗi gần trực bị đạo chú chó hoang hoang lập tức sổ toán lên khi nhìn thấy cảnh tượng này sau đó tất cả những khôi lỗi nhân khác đông thời lao lên nhưng kích di chuyển quá nhanh liền thấy trong tay hắn cầm hai thanh c h ủ y thủ dài hơn hai thước không ngừng quay cùng xê dịch nhảy lên công kích những khôi lỗi nhân to lớn thậm chí không thể chạm vào hắn ta đã bị đánh chết trong một thời gian ngắn một nửa số khôi lỗi nhân đã bị hắn ta đánh nát thật là lợi hại là nguyên khí cấp năm ngôn minh đương nhiên có thể nhìn ra thực lực của người này động tác người này mạch lạc như mây trôi nước chảy tấn công nhanh chóng và dứt khoát bộ vị công kích cũng là điểm yếu khôi lỗi nhân trong lúc nhất thời có một loại khí thế vô địch hiển nhiên ngô minh biết cứ tiếp tục như vậy sẽ không tốt sát khí trên người đối phương đã tỏa ra nếu giết hết mấy khôi lỗi nhân thì sẽ đến lượt mình và hoang hoang đến lúc đó e rằng triệu hồi kỵ sĩ cốt long cũng không phải đối thủ nguyên khí cấp năm bình thường còn là một trận pháp sư cấp ba hoang hoang cũng rất thông minh lúc này liền lui về phía ngô minh đồng thời hạ lệnh cho đám người khôi lỗi nhân tiếp tục tấn công ngô minh biết mình lúc này không thể trốn thoát bởi vì dù có trốn cũng không thoát được tình thế lúc này rất nguy cấp sau khi nghĩ xong ngô minh lập tức lấy thẻ tiên tri bắt đầu xem bói một lần đôi khi lá bài này rất linh nhưng có khi lại chẳng có tác dụng gì hy vọng lúc này nó có thể chỉ ra một số lời tiên tri hữu ích ngay sau đó một lời tiên đoán xuất hiện trên thẻ tiên tri khi cái chết đến nó thường có nghĩa là cuộc sống mới và chiến thắng thuộc về ngân long ngô minh cẩn thận phân tích hàm nghĩa lời tiên đoán hiển nhiên điều lời tiên đoán này có lẽ chỉ rõ chuyện sắp xảy ra hơn nửa nhìn bộ dáng lúc này hẳn là linh nghiệm cái chết đang đến đây rõ ràng là một trường hợp khẩn cấp nhưng nó không phải là ngõ cụt rõ ràng còn có đường sống và trọng tâm của con đường sống sót chính là cuộc sống mới ngân long ý nghĩa là gì n g ô minh suy nghĩ vài giây đám khôi lỗi nhân ở đằng kia gần như bị quét sạch hoang hoang lo lắng s ủ to n g ô minh lập tức triệu hồi kỵ sĩ cốt long đi lên mặc dù ngô minh biết kỵ sĩ cốt long có lẽ không thể chống đỡ được bao lâu khi tổ hợp cường đại kỵ sĩ cốt long xuất hiện kíp cũng phải choáng váng tự nhiên hắn ta thấy sự quý hiếm và thực lực của hai sinh vật này cũng rất vui vẻ đồ tốt nhất định là đồ tốt g i ế t chúng thật đáng tiếc chờ ta vây khốn bọn chúng ta sẽ bắt ngươi chuyển quyền sở hữu sinh vật cho ta kíp nói xong lập tức phong ra hơn mười thể trận bố trí một cái trận pháp vây khốn cấp ba cường đại lập tức vây khốn kỵ sĩ cốt long ta kháo. ngô minh lúc này mắng một câu tuy rằng tâm tức không thôi nhưng hắn ta cũng không thể làm gì được hắn ta biết đây là chỗ kinh khủng của trận pháp sư các hình thức bài bản như bao vây ẩn thân tấn công đều có những đặc điểm riêng rất khó để đối mặt với một trận pháp sư cấp cao trận pháp có thể suy yếu cực lớn lực lượng của đối thủ lúc trước ngô minh đã từng sử dụng trận pháp để đối phó với những người khác và bây giờ đến lượt người khác đối phó với hắn ta theo cách tương tự ngô minh cũng không có dự định thi triển trận pháp ngay lập tức bởi vì trận pháp cấp hai của hắn ta nhất định không đủ để xem tốt hơn hết là không nên bại lộ nó trước có lẽ nó có thể phát huy vai trò ở thời khắc mấu chốt kỵ sĩ cốt long đã bị trận pháp cấp ba vây hãm ngay từ đầu căn bản không thể xông ra ngoài quân bài lớn nhất trong tay ngô minh vừa đánh ra đã bị phế bỏ có thể tưởng tượng được ngô căm tức như thế nào nhưng hiện tại hắn ta không thể trông cậy vào người khác chỉ có thể trông cậy vào chính mình hắn ta lập tức lấy ra hắc tinh đại kiếm cầm trong tay thẻ bí thuật số một hiện tại thẻ bí thuật số một là vũ khí lợi hại nhất của ngô minh nhưng chỉ có hai thẻ hơn nửa bi lực do chính ngô minh tạo ra còn khiếm khuyết muốn chiến thắng nhất định phải xuất kỳ bất ý nắm lấy cơ hội tiếp tục công kích kỵ sĩ cốt long trong trận pháp vây hãm cấp ba điên cùng phóng ra ngoài nhưng hiển nhiên không thể thoát ra khỏi cạm bẫy trong khoảng thời gian ngắn đồng thời đám khôi lỗ i nhân gần như bị quét sạch ngô minh nắm chặt hắc tinh đại kiếm biết cấp độ nguyên khí của mình kém hơn đối thủ nhưng vẫn như cũ nhắm ngay một cơ hội liền phát động truy phong đột nhiên xông tới khởi tay chính là gia trì hỏa nguyên cho toàn phong kiếm khí kế hoạch của ngô minh rất đơn giản đối mặt với một cao thủ cấp độ này nhất định không thể thăm dò xuất thủ nhất định phải toàn lực ứng phó cho nên lần này ngô minh vận dụng cả bảy tầng hỏa nguyên để thi triển ra kiếm kỹ mạnh nhất đương nhiên chiêu thức này có thể giết chết đối thủ c ù n g cấp với ngô minh tức là ngay u nguyên chiêu y hy này, vậy ê n nhưng không Ngô Minh cũng không hy vọng mình có thể chiến thắng hắn khí kẻ khí địch thể cấp cấp có giết đủ để với một một t vì vậy hắn ta vẫn còn chuẩn bị hậu chiêu. Lợi dụng chiêu. tốc hậu u bị Lợi t độ r phong Ngay cả khi ngô minh đối mặt với một cao thủ nguyên khí cấp năm cũng có thể xuất hiện bất ngờ toàn phong kiếm khí dùng toàn bộ sức lực của mình đánh thẳng vào kẻ địch sau đó ngô minh cũng không dừng lại mượn toàn phong kiếm khí đánh i ể m trợ lập tức bố trí một trận pháp cấp hai vây khốn đối thủ trận pháp của ngô minh rõ ràng không mạnh bằng đối thủ nhưng ngô minh không có ý định bẫy hắn ta bằng trận pháp này trận pháp vây khốn cấp hai chỉ là một chiến thuật trì hoãn điều mà ngô minh thực sự muốn làm là kích hoạt hai thẻ bí thuật bí mật số một cùng một lúc chúc tài mọn tuy kiếm kỹ này rất mạnh nhưng nó không thể làm tổn thương ta kiếp cười điên cùng nói trong toàn phong kiếm khí hắn quả thực không sợ với thực lực nguyên khí cấp năm không khó để chống lại kiếm kỹ của đối phương chưa kể áo giáp trên người hắn cực kỳ mạnh mẽ còn có những lá bài đặc biệt dùng để phòng ngự trong tay sát thương của toàn phong kiếm khí đối với hắn ta hầu như không đáng kể nhưng khoảnh khắc tiếp theo kích đầy kinh nghiệm đã phát hiện ra sự tồn tại của trận pháp bao vây cấp hai điều này khiến hắn khá bất ngờ phải biết ngay cả trong đạo tặc huynh đệ hội cũng rất hiếm những trận pháp sư không có nhiều trận pháp sư thậm chí bản thân hắn cũng dưới cơ duyên xảo hợp mới trở thành trận pháp sư sau đó kíp đã sử dụng thân phận và thủ đoạn của đạo tặc huynh đệ hội để liên tục đánh cắp một số trận pháp để nâng cao thực lực vật phẩm và đạo cụ cũng chính vì tiềm năng cao và sẵn sàng làm việc chăm chỉ mà hắn đã trở thành trận pháp sư cấp ba trên thực tế đây là chỗ dựa lớn nhất của kíp ngay cả trong đạo tặc huynh đệ hội cũng rất ít người biết về nó cho nên nhìn thấy bí thuật học đồ vây khốn mình trận pháp cấp hai kíp bật cười hắn thật sự là k i n h thường với thực lực trận pháp sư cấp ba của mình chỉ cần vài nhịp thở là có thể phá vỡ trận pháp của đối phương chỉ là hắn rõ ràng không biết ngô minh chính là muốn thời gian mấy hơi thở này sau khi thiết lập trận pháp ngô minh không ngần ngại kích hoạt hai thẻ bí thuật số một lên kích trong trận pháp tự nhân quyền sau khi bí thuật tấn công mạnh mẽ được kích hoạt hai nắm đấm nguyên khí cực lớn liên tiếp đập xuống trực tiếp đánh trúng kích đang cười k i n h thường hắn ta rõ ràng không ngờ một bí thuật học đồ nho nhỏ lại có thể phát động một loạt các cuộc tấn công và ý định thực sự của đối phương là vây khốn hắn ta ở đây để cự nhân quyền có thể tấn công hắn trên thực tế với thực lực của k i p khi đối phương vừa kích hoạt thẻ bài thì hắn cũng có biện pháp tránh né để kích hoạt thẻ phòng ngự nhưng vừa rồi hắn hoàn toàn không nghĩ tới chỗ này hoặc là nói hắn không có đề phòng bây giờ không thể né tránh bởi vì trận pháp vây khốn chưa bị phá vỡ nên hắn ta không thể đi đâu được trong lúc b à n hoàng hắn ta đã bị hai cú đấm trời gián quật ngã xuống đất động năng xung kích khổng lồ mang theo của t h ể bí thuật số một cự nhân quyền đánh xuống đất khiến toàn bộ bình đài trôi nổi vang lên ầm ầm ngô minh sau khi hoàn thành một bộ ba kích liên tục này không hề dừng lại một chút nào lập tức huy kiếm công kích trận p h á p vây khốn kỵ sĩ cốt long đồng thời hắn ta cũng đang chú ý tới đối phương theo nhận định của hắn ta thì cho dù cao thủ nguyên khí cấp thứ năm bị hai quả đấm khổng lồ đánh liên tiếp cũng không còn nguyên vẹn Kết quả tốt nhất quả cho í n đánh nát đối thủ đến、chết. Ngô Minh biết đối phương không h thủ chết. phải là l đối đối biết ạ i giả nguyên khí cấp 5, vừa giỏi cường cấp công trực nguyên tấn khí vừa dù i hiệu ệ n năng phòng ngự mạnh mẽ, nên sát thương từ hai nắm đấm khổng lồ hẳn vừa từ có có Cho khả thể thấy hiệu quả. mẽ, đấm sát lồ là d không thể giết chết cũng khiến đối phương trọng thương vậy thì ngô minh cũng nắm chắc khống chế hiện trường chỉ cần nhân cơ hội thả ra k ỳ sĩ cốt long ngô minh thậm chí có thể có cơ hội chiến thắng nhưng rõ ràng thực lực của đối thủ vượt quá sức tưởng tượng của ngô minh ngay khi ngô minh đang nghĩ đến việc cứu kỵ sĩ cốt l o n g một bóng đen như sương mù đột nhiên xuất hiện ngay lập tức tiến đến sau lưng ngô minh lúc này hoang hoang ở bên cạnh cũng sổ lên để cảnh cáo hắn ta nhờ tiếng sổ của hoang hoang nên ngô minh mới tránh thoát một kiếp sương mù đen kịp đột nhiên đâm một con dao găm vào phía trước ngô minh lập tức xoay người sang ngang khi nghe được lời cảnh cáo của hoang hoang nhưng vẫn chậm một bước bị dao găm đâm vào người may mà tránh được trọng điểm tiểu tử chết đi bóng đen sau đó tung ra một cước đá văng ngô minh ra lúc này ngô minh cảm giác như bị tàu cao tốc đâm phải bay ra ngoài hơn hai mươi mét liền đập lên mặt đất sau đó chính là trời đất quay cuồng toàn thân đau rát ngô minh đã trải qua rất nhiều trận sinh tử nhưng lần này rõ ràng là lần nguy hiểm nhất ngô minh biết trên người mình ít nhất đã gãy bảy tám cái xương hơn nữa bị thụ thương nặng căn bản không có khả năng tiếp tục chiến đấu cường độ cao chỗ chết người nhất chính là vết thương trên người bị dao găm của đối phương đâm thủng lúc này máu không ngừng chảy ngô minh m ặ t trắng nhợt nhưng vẫn miễn cưỡng đứng lên một cái lật tay ngô minh lấy ra hai thẻ trị liệu cấp ba đồng thời dùng một chai nước suối kỳ dị bất luận thế nào cũng phải hồi phục thương thế trước nếu không lần này thật sự đi thăm ông bà sương mù đen đối diện không có tiếp tục đuổi g i ế t hiển nhiên đối phương đã nhận định ngô minh bị trọng thương cơ hồ không có sức hoàn thủ màn g sương đen nhanh chóng ngưng tụ thành người đàn ông mặc áo choàng đen lúc trước chính là kíp đối phương không biết dùng thủ đoạn gì nhanh chóng đánh lén ngô minh nếu không có sự cảnh báo của hoang hoang thì ngô minh đã chết rồi con chó hôi hám mày chết chắc rồi tao trước tiên sẽ xử lý súc sinh mày trước lần này kíp bị con chó này phát hiện hơn nữa vừa trúng hai cự nhân quyền thực tế kíp cũng đã bị thương mà còn bị thương không nhỏ cũng bởi vì thực lực của hắn quá mạnh mẽ cho nên còn có thể hành động tự thấu nhiên hận thấu xương con chó hoang hoang này. Nếu chó kết h kích Hiện khi Minh thương kích chuẩn hoang hoang, mà hắn ra tay chính là một kích lôi đình. Khi hoang hoang nhìn thấy phát khí ô Ngô công lôi n nó, nặng, tấn này, nó phát ra một lùn nguyên khí tạo thành một vòng phòng ngự. g có k sớm sau mà một một một rời rồi. ra ra đi tại, điều đầu bắt tay tạo bị bị là quả thoáng một phát đã bị kích đánh nát nó cũng bị đánh bay ra ngoài bột một tiếng ngã trên mặt đất hai kiện hàng căn phòng trên lưng cũng rơi xuống một bên đồ đ ặ c văn tung tóe trên mặt đất ngô minh muốn cứu nó nhưng vừa muốn cử động thì hắn ta cảm thấy cơ thể đau nhói vết thương quá nặng bây giờ hắn ta có thể đứng được cũng đã chật vật rồi nói đến đây hắn ta có thể chịu đựng được một kích toàn lực của kíp một cao thủ nguyên khí cấp năm mà không chết vốn đã rất quý giá rõ ràng ngô minh không thể làm gì để cứu hoang hoang trong hoàn cảnh như vậy hoang hoang lúc này nằm bất động trên mặt đất sinh tử chưa biết các loại vật phẩm trong gói đồ đều vương vải quanh người ngô minh liếc mắt liền phát hiện đều là đồ vụn vặt bừa bộn cái gì cũng có tiền xu vòng cổ châu báu bảo thạch còn có thẻ thẻ ngô minh s ử n g sờ hắn ta quả thực nhìn thấy hình một tấm thẻ bài trong đống hỗn độn ngô minh nhìn thoáng qua đã biết đó là một thẻ bí thuật ngô minh cũng nhìn thấy con số trên mặt sau của thẻ bí thuật này đột nhiên ngô minh nghĩ đến lời tiên tri được đề xuất trên thẻ tiên tri bất khả tư nghị trước đây ngô minh không hiểu nhưng bây giờ xem ra hắn ta đã đoán ra được trong lòng ngô minh lập tức nảy ra một kế hoạch tuy rằng táo bạo nhưng không hẳn là không thành công phải biết ngô minh đã đọc và thuộc lòng lịch sử của bí thuật sư càng là hiểu rõ một chút bí thuật sư sở dĩ cường đại là có một trăm lẻ tám thẻ bí thuật và những thẻ bí thuật sau ba mươi sáu chỉ có thể do ngàn năm thạch tượng quỷ đến kích hoạt thi triển nói cách khác bí thuật sư chỉ là một chế thẻ sư cường đại và ngàn năm thạch tượng quỷ chính là vũ khí lợi hại để thi triển ra vũ khí cường lực đáng sợ này nghĩ đến đây ngô minh lập tức nuốt một mụn nước suối kỳ lạ cố gắng phục hồi vết thương sau đó cắn răng rút kiếm lại một lần nữa xông tới theo quan điểm của kíp động thái này chỉ đơn giản là tự sát một bí thuật học đồ nguyên khí cấp bốn bị thương nặng cố gắng tấn công một cao thủ nguyên khí cấp năm bằng cách nạp năng lượng đây không phải là tự sát sao tuy nhiên ngô minh bất ngờ giữa chừng ném ra một lá bài lá bài sương mù độc có thể tạo ra một lớp sương mù lớn dày đặc và cực độc sau một thắt sương mù độc liền đem kích bao phủ lúc này n g ô minh dùng tốc độ cực nhanh tại địa phương hoang hoang ngã xuống đất bố trí một cái trận p h á p ẩn nấp sau đó hắn ta triệu hồi a mổ và ném nó đi đồng thời ném qua còn có một viên thời gian lam tinh lớn nặng hơn chục kg n g ô minh không biết liệu kế hoạch này có thành công hay không nhưng ở giai đoạn này anh chỉ có thể cố gắng hết sức để thử Kích khi Kích không Kích độc của tạc cũng có rất nhiều nghiên cứu về độc dược,、dù、có trúng độc thì thuốc giải mà hắn mang theo cũng có độc độc chút Minh những hành thành huynh hội. nhiều nghiên thì hắn theo thể phận thể thương trong rất trúng trừ tuyệt đại bộ phận độc tố, ra lao xong đạo nào. làng sương ngay Ngô động này, viên mang sương này giải giải làm là làm mà đã đệ đại đám bộ sau vậy về vì dù bị nhưng chúng khiến đối phương tức giận nhìn thấy ngô minh không nói hai lời trực tiếp tiến lên đánh ngô minh đã bố trí xong hết thảy hiện tại cần trì hoãn thời gian tự nhiên chỉ có thể cắn răng kiên trì ngô minh sẽ không thật sự cận thân chiến đấu như vậy mình chắc chắn phải chết khả năng cận chiến của đối phương hiển nhiên mạnh hơn chính mình cho nên ngô minh chọn lựa chính là liên tục triệu hồi các sủng vật nhưng hiện tại tất cả những gì ngô minh có thể triệu hồi đều chỉ là sinh vật cấp ba đối mặt với nguyên khí cấp năm kích chính là đồ ăn ngon may mà ngô minh biết rõ khuyết điểm và thực lực của mình có thể nhanh chóng khôi phục nguyên khí của mình không ngừng thi triển truy phong đánh du kích đông đánh nhất thương tây phóng một pháo dù tiêu hao nhiều thẻ sinh vật thẻ nguyên khí nhưng không đối đầu trực tiếp với đối thủ ngược lại thật đúng là có thể tranh thủ một ít thời gian điều quan trọng nhất là lúc này kích không nghĩ tới việc ngô minh đã bí mật bố trí một trận pháp ẩn nấp trong lúc xương độc lan tràn vừa rồi trong trận pháp ẩn nấp a mổ đang tham lam ăn một miếng thời gian lam tinh lớn đây là lần đầu tiên a mổ ăn một miếng thời gian lam tinh nhiều như vậy nên nó đã trải qua một sự thay đổi rất lớn trên người lột ra một lớp da thật dày đi xuống nhìn cảnh này cuối cùng ngô minh cũng biết cái gọi là cuộc sống mới ám chỉ điều gì lúc này a mổ sau khi lột xác da được bao phủ bởi lân giáp tinh mịn trên đầu có sừng và có cánh trên lưng nhìn qua thật sự giống như một con ngân lông trí thông minh của a mổ dường như lúc này đã được cải thiện sau khi ngô minh thả nó ra nó mơ hồ biết chuyện gì đang xảy ra đặc biệt là khi ngô minh ném nó một miếng thời gian lam tinh lớn làm nó lại một lần lột xác càng làm cho a mổ nguyên bản cũng không ngốc càng thêm thông minh rất nhiều trước kia ngô minh không biết ngàn năm thạch tượng quỷ có ý nghĩa gì đối với bí thuật sư bây giờ biết rồi hắn ta nhất định sẽ không keo kiệt thời gian lam tin h chỉ hy vọng sau khi a mổ lột xác nó có thể sử dụng thẻ bí thuật trên mặt đất nếu không thì lần này ngô minh thực sự c ư ớ p máy chỉ trong mấy phút đồng hồ ngô minh đã tiêu hao rất nhiều nguyên khí cho dù điên cùng uống huyết thanh cũng không đủ may mà a mổ lúc này đã hoàn thành lột xác có thành công hay không cũng phải đánh c u ộ c một keo khoảnh khắc tiếp theo ngô minh tiến lên một bước trực tiếp tiến vào trận pháp ẩn nấp mà mình bố trí vừa rồi bên kia kiếp hiện tại đã sắp tức nổ phổi hắn đường đường là nguyên khí cấp năm nhưng lại bị nguyên khí cấp bốn sử dụng chiến thuật đánh du kích lâu như vậy mà không có chút biện pháp nào muốn nói kiếp thân là một gã đạo tặc cường đại cũng có ưu thế về tốc độ so với ngô minh sử dụng truy phong thì vẫn còn chậm hơn một chút cho nên cả buổi hắn ta không bắt được ngô minh hơn nữa việc ngô minh triệu hồi sinh vật cấp ba như t h ế hắn ta không cần tiền cũng tiêu tốn của k i c h một ít thời gian nhưng k i c h không sợ hắn không tin đối phương có thể gây ra bất kỳ sóng gió nào chưa nói đến chuyện khác xung quanh hắn đã bố trí sẵn một trận pháp vây hãm cấp ba đối phương có nguyên khí cấp bốn cũng không thể chạy thoát được chẳng khác nào bắt ba ba trong rọ sớm muộn gì đối thủ cũng sẽ chết nhưng nhìn ngô minh đột nhiên biến mất không còn tâm tích kích sửng sốt một chút lập tức hiểu ra đó là một trận pháp ẩn nấp do đối phương bố trí điều này khiến cho trong nội tâm kích đột nhiên toát ra một cổ cảm giác điềm xấu phải biết rằng hắn ta là một trận pháp sư cấp ba đối với trận pháp cảm ứng cực kỳ mẫn cảm đối phương đến tục cùng bố trí trận pháp vào lúc nào mục đích là cái gì kích không ngốc vừa rồi hắn liền nghĩ đến sương mù độc về sau đối phương còn sử dụng chiến thuật du kích không phải để tấn công chính mình mà là để thu hút sự chú ý của hắn ngăn cản bản thân phát hiện ra trận pháp ẩn nấp do hắn ta bố trí thật là một âm mưu vĩ đại kiếp ngay lập tức nhận ra đối phương chắc chắn có âm mưu hắn không ngờ rằng một cao thủ nguyên khí cấp năm thành viên của đạo t ạ c huynh đệ hội và là một trận pháp sư cấp ba vậy mà bị một bí thư học đồ nguyên khí cấp bốn đùa bẩn trong lòng bàn tay điều này đã khiến hắn ta hoàn toàn tức giận hắn ta lắc con dao găm trong tay đ ế m ra một vài thẻ bài và thiết lập một trận pháp tấn công cấp ba hắn ta đã chán trò mèo vờn chuột này và hắn sẽ sử dụng thủ đoạn lôi đình để giết hoàn toàn con kiến đó trận pháp ẩn nấp chỉ có cấp hai ta phá cho ngươi xem ta muốn xem ngươi còn sát rùa đen để trốn hay không kích vung tay vồ một cái một cổ nguyên khí khổng lồ s u n g kích đi ra ngoài thẻ trận ngô minh bố trí trong trận pháp bị hắn rút ra trên không trung trận pháp ẩn nấp cấp hai trực tiếp vỡ nát lộ ra tình huống bên trong chỉ sau khi k i c h nhìn rõ tình hình bên trong mồ hôi trên trán trực tiếp rơi xuống thậm chí còn quên lao đi hắn ta thấy cái gì một n g à n năm thạch tượng quỷ tại sao có thể là ngàn năm thạch tượng quỷ ngay cả khi k i c h không phải là một bí thuật sư thì hắn cũng biết ngàn năm thạch tượng quỷ là một sinh vật thần kỳ mà chỉ có những bí thuật sư mới sở hữu chỉ có bí thuật sư mới có thể sở hữu nó tức là người mà hắn ta nghĩ là một bí thuật học đồ hóa ra lại là một bí thuật sư cái này nguy rồi kiếp làm sao có thể không hoảng sợ hắn có thể bắt nạt bí thuật học đồ bởi vì hắn có thực lực này nhưng đổi thành một bí thuật sư thì tình huống hoàn toàn khác thậm chí trực tiếp phản kích trở lại bí thuật sư khủng bố đến mức nào có quá nhiều tiền lệ bày ở trước mặt kiếp hắn ta từng tận mắt chứng kiến cách đây vài năm khi một gã đạo tặc cấp cao từ đạo tặc huynh đệ hội đắc tội một bí thuật sư kết quả bị đối phương truy sát mấy ngày cuối cùng tuy liều mạng trọng thương chạy trốn tới trụ sở đạo tặc huynh đệ nhưng danh bí thuật sư này vẫn như c ũ đuổi theo và g i ế t cả trước sự chứng kiến của nhiều thành viên cấp cao của đạo tặc huynh đệ hội kích tận mắt chứng kiến điều này hắn hiểu rõ n ổ i khủng bố của bí thuật sư hơn ai hết lúc đó có rất nhiều cao thủ của đạo tặc huynh đệ hội nhưng không ai trong số họ dám lên tiếng cứ như vậy nhìn bí thuật sư trực tiếp banh sát cả đạo tặc cao cấp kia đây là khí phách cỡ nào cùng không ai b ị nổi đây là bí thuật sư đại biểu cho lực lượng vô thượng lần này kích cũng biết người thuê mình thật ra có liên quan đến một bí thuật sư cường đại hơn nửa bí thuật sư nơi này đã rời đi nên hắn mới dám tới nếu không hắn mượn một trăm cái lá gan cũng sẽ không đi tìm cái chết nhưng bây giờ vẫn còn có một bí thuật sư ở đây điều này trực tiếp khiến kích sợ đến toát mồ hôi lạnh nhìn thấy kích ấn lạnh ngô minh biết đây là cơ hội ngàn năm một thuở ngay lập tức yêu cầu a mổ thử kích hoạt chiếc thẻ rơi ra khỏi ba lô của hoang hoang con số ở mặt sau của lá bài đó là bốn mươi bảy có nghĩa là nó là thẻ bí thuật thứ bốn mươi bảy lôi kích phong bạo n g ô minh không biết cơn bão x é t này mạnh đến mức nào nhưng vì nó có thể được xếp hạng bốn mươi bảy khẳng định phải khá hung dữ chỉ cần nhìn vào uy lực của thẻ bí thuật cự nhân quyền số một thì biết kết quả của phản hồi của a mổ với n g ô minh là nó có thể kích hoạt thẻ này một cách chắc chắn nhưng nó sẽ tiêu hao rất nhiều nguyên khí sau đó a mổ sẽ chìm vào giấc ngủ sâu trong một khoảng thời gian cho dù như vậy ngô minh cũng không có đường đi thứ hai bây giờ nếu không có lá bài này ngô minh chắc chắn sẽ chết a mổ kích hoạt thẻ bài ngô minh nói tình huống hiện tại không phải địch chết chính là ta vong ngô minh chỉ có thể đánh c u ộ c một keo hy vọng sau khi a mổ ăn một lượng lớn thời gian lam tin h nó có thể kích hoạt thẻ bí thuật số bốn mươi bảy này A mổ kêu trong i ế n dương nanh g sau múa thuật đó thẻ vút, t bí ự c có tiếp thẳng thể thấy trên t người bay sau A lên, đó mổ á t ra u y ê n khoảnh í cực lớn. k h khắc, khắc tiếp theo bầu trời đêm vốn dĩ trong sáng bỗng nhiên xuất hiện một đám mây đen xoay tròn cùng phong thổi tới không ổn kiếp nhìn thấy điệu bộ này đã biết rõ muốn hỏng việc là một danh đạo tặc hắn cũng rất có cảm giác nguy hiểm lúc này hắn ta cảm thấy cực kỳ nguy hiểm lập tức chuẩn bị ném ra thẻ trận và thiết lập một trận pháp phòng thủ nhưng tốc độ của a mổ nhanh hơn nó hét lên một tiếng c u ồ n g khiếu sau đó một tia chớp sáng trắng to như một cánh tay đánh thẳng từ đám mây đen lớn trên đầu xuống như muốn chia đôi bầu trời đêm Bang! một tiếng nổ lớn dáng thẳng vào kiếp người sau thậm chí không kịp hét lên trực tiếp gục xuống cơ thể bị x é t đánh tan thành từng mảnh chân cục tay đứt rơi l ã tả trên mặt đất lại còn bị thiêu đến cháy đen chưa kể đến k i ế p có một âm thanh nứt toát từ toàn bộ bình đài lơ lửng và một vết nứt dài trên mặt đất mà ngay cả cự nhân quyền cũng không thể gây hư hại gì cũng may bình đài lơ lửng không biết dùng công nghệ gì có thể cứng rắn chống đỡ một đạo thiểm điện này không có nước vỡ coi như là may mắn trong bất hạnh ngạc nhiên nhất là ngô minh Anh A không ngờ một lại lôi mạnh hoạt bạo, khiếp khi có sức kích hoạt bí thuật số 47, lôi kích số m khủng phong bạo, thoáng thẻ thuật bí phát liền diệt sát diệt liền k cao r cũng là d kích là m ộ thủ tên tạc đạo k ô n phòng g giỏi h t lại bị A mổ, một nguyên à n năm thạch tượng thạch q ỷ dọa sợ nên đã bỏ lỡ cơ hội phòng thủ tốt nhất, có thể nói rằng hắn đã chết vô cùng đã đã bỏ biệt lỡ cơ có chết hội thủ thể tốt vô khuất. khí cấp năm một thành viên của đạo tặc huynh đệ hội và là một trận pháp sư cấp ba xui như vậy bị một đạo thiểm điện đánh chết nói đến nơi nào đều là nghẹn q u ấ t mà chết nhưng cái này là sự thật đó không phải là tia chớp bình thường mà là thẻ bí thuật thứ bốn mươi bảy uy lực công kích cường đại không thể nghi ngờ sau khi a mổ kích hoạt thẻ nó lập tức q uể oải không phấn chấn mơ màng sắp ngủ ngô minh biết đây là a mổ không đủ thực lực để kích hoạt thẻ bí thuật cao cấp bất quá ngô minh sớm có đối sách nên hắn ta lấy ra một mảnh tinh thể nước suối kỳ lạ quý giá cho a mổ ăn ngay sau đó đưa nó thẻ hóa cất kỹ để cho nó từ từ phục hồi đến bây giờ ngô minh mới thở v à o nhẹ nhõm may mắn thật sự là quá may mắn nếu không có a mổ hay chiếc thẻ rơi khỏi ba lô của hoang hoang lần này thì ngô minh biết cái kết sẽ hoàn toàn khác ngô minh trước tiên đi kiểm tra hoang hoang trước con chó tuy bị thương nặng nhưng chưa chết ngô minh cho nó sử dụng một thẻ trị liệu có lẽ cứu mạng nó được nói đến đây cũng nhờ hoang hoang có t h ể bí thuật mới có thể xoay chuyển được tình thế chỉ có điều vì sao trong ba lô của hoang hoang lại có thẻ bí thuật hơn nữa còn là thẻ bí thuật số bốn mươi bảy thì ngô minh không biết lý do đừng nói là con chó nằm đó giống như chó chết lâm vào trong hôn mê cho dù nó tỉnh lại thì ngô minh cũng không mong nó nói cho hắn ta biết sự tình về sự tồn tại của a mổ ngô minh chưa thể tiết lộ và cũng không thể nói cho ai biết kể cả ke ri găng đạo sư dù k e r r y g a n đạo sư vẫn rất đáng tin cậy nhưng dù gì thì ngô minh cũng chỉ mới quen biết được vài ngày nên ngô minh vẫn phải cẩn thận tuy nhiên hiện tại cục diện rối rắm này nhất định không thể che giấu ngô minh không quan tâm đến những mảnh vỡ khôi lỗi nhân ở khắp nơi chỉ mang theo hoang hoang trở về chính điện sau đó ngô minh liền đi ra ngoài xem xét thi thể của tên đạo t ạ c phải nói thẻ bí thuật số bốn mươi bảy lôi đình phong bao thực sự quá ác liệt ngô minh chưa từng thấy phép thuật nào mạnh như vậy cho dù là nguyên khí cấp năm cũng chết không oan cứ tưởng tượng nếu có trong tay thêm vài thẻ bí thuật cấp độ này nếu gặp lại hắc long vương và lãnh chúa andromat thì hắn ta sẽ không phải là người chạy trốn đáng tiếc loại chuyện này chỉ có thể nghĩ tới ngô minh biết lịch sử của bí thuật sư đương nhiên hắn ta biết thẻ bí thuật thứ bốn mươi bảy quý giá như thế nào cho dù là sơ cấp bí thuật sư cũng chưa chắc có được không cần nói đến bí thuật học đồ chỉ biết chế tác ba mươi sáu thẻ bí thuật đầu nhìn xung quanh ánh mắt của ngô minh sáng lên phát hiện một cánh tay bị cục máu thịt be bét căn bản là cánh tay bị cục này đã bị nướng chín toát ra mùi khét trên ngón tay của cánh tay bị cục nhưng có một chiếc nhẫn toát ra màu tím sẫm đây là tạp giới của kiếp ngô minh đang tìm kiếm thứ này đối thủ là một trận pháp sư cấp ba có lẽ sẽ có một số cách để nâng cao cấp bậc trận pháp sư dù chỉ là một vài từ thì nó cũng rất hữu ích với ngô minh ngô minh lập tức tháo tạp giới ra chất liệu của tạp giới nói chung là rất đặc biệt sẽ không dễ bị hư hỏng vì vậy tạp giới vẫn còn nguyên vẹn ngôn minh vận chuyển nguyên khí nhìn vào trong đó tuy hắn ta đã từng thấy rất nhiều thứ tốt nhưng lần này nhịp tim của hắn ta vẫn đập liên hồi có rất nhiều thứ trong tạp giới này không cần nói đến thẻ nguyên liệu chỉ riêng thẻ nguyên khí đã hơn ba mươi n h ì n thẻ quả là một con số đáng sợ bên cạnh đó cũng có rất nhiều gói thẻ và thẻ sinh vật chưa mở hiển nhiên tên đạo tặc này rõ ràng là không thích sử dụng sinh vật trong trận đối chiến vừa rồi đối phương không có sử dụng bất kỳ sinh vật nào ngoài ra có một số lượng lớn thể trận cũng như một số cuốn sách về trận pháp sư n g ô minh phấn khích hắn ta chính là cần loại vật này trận pháp sư cũng giống như bí thuật sư đều là một chức nghiệp cần tích lũy kiến thức hiểu biết càng nhiều càng chiếm nhiều ưu thế đặc biệt là các trận pháp sư hiếm có ở đây có nhiều sách như vậy hiển nhiên đạo tặc này không biết đã thu thập được bao lâu mới có được nhưng hiện tại đều tiện nghi cho chính mình ngô minh đương nhiên sẽ không xem liền ngay bây giờ hắn ta chỉ mới xác nhận đồ vật của chiếc tạp giới ngoại trừ những thứ này ngô minh còn nhìn thấy một vật một cái hộp gỗ có nguyên khí dao động rất mạnh trên bề mặt vừa lúc ngô minh đang suy nghĩ có nên lấy ra không hắn ta đột nhiên cảm giác được điều gì đó đột nhiên nhìn lại một người đàn ông đeo mặt nạ đứng cách hắn ta mười mấy mét lại tới một người trái tim của ngô minh đập loạn n h ị p vết thương của hắn ta vẫn chưa hồi phục hơn nữa hoang hoang vẫn đang hôn mê a mổ đã thoát lực sau khi kích hoạt thẻ bí thuật số bốn mươi bảy có thể nói sức chiến đấu của hắn ta bây giờ thậm chí không bằng một phần ba nếu đối phương đi cùng với tên đạo tặc thì tình hình cực kỳ nguy hiểm người đàn ông đeo mặt nạ này là người đã thuê kích ở bên ngoài sau đó đứng đợi từ xa kết quả không đợi được kích đi ra trái lại còn chứng kiến một đạo kinh thiên c h ấ p giật bổ xuống hắn lập tức biết rõ tình huống không đúng bởi vì người đeo mặt nạ có thể nhìn ra đó là bí thuật hơn nữa còn là bí thuật số bốn mươi bảy lôi kích phong bạo đẳng cấp không thấp khi nhìn thấy cảnh này phản ứng đầu tiên của người đeo mặt nạ là ke ri g a n không rời đi ở đây chỉ có ke ri g a n là bí thuật sư cho nên trong bản năng người đeo mặt nạ cũng muốn rời đi nhưng hắn cân nhắc một hồi thì vẫn quyết định đi xem một chút nếu như kerrigan vẫn còn ở đây hắn sẽ không nói hai lời lập tức chạy trốn nhưng nếu như sự tình còn có chuyển cơ thì hắn không muốn từ bỏ cơ hội này chiếc hộp gỗ giao cho đạo tặc huynh đệ hội đánh cắp có công dụng rất lớn đối với hắn ta hoặc là nói đối với chủ nhân của hắn ta hơn nữa lôi kích phong bạo vừa rồi đã đánh tan vòng bảo hộ nguyên khí của bình đài trôi nổi cho nên người đeo mặt nạ thần không biết quỷ không lẻn vào tới đây ngay từ cái nhìn đầu tiên hắn đã nhìn thấy ngô minh hắn không có lập tức động thủ bởi vì người đeo mặt nạ sợ hãi đối phương dở trò lừa bịp hắn ta có thể nhìn thấy rõ xác chết trên mặt đất là của k i ế p k i ế p là thành viên của đạo tặc huynh đệ hội và là cao thủ nguyên khí cấp năm vậy mà bị chết thảm như vậy không cần hỏi có thể kích hoạt thẻ bí thuật số bốn mươi bảy g i ế t chết k i ế p nguyên khí cấp năm nhất định là bí thuật sư biết được điều này người đeo mặt nạ tự nhiên là sợ ném chuột vỡ bình theo ý kiến của hắn bí thuật học đồ này có thể không đáng sợ nhưng mà nói không chừng có một bí thuật sư đang ẩn nấp gần đó một khi mình động thủ nói không chừng sẽ có kết cục giống như k í p mà điều hắn ta sợ hơn là kẻ có thể ẩn nấp xung quanh chính là bí thuật sư kerrigan phải biết rằng kerrigan không phải là một cao thủ bình thường trong giới bí thuật sư nếu là kerrigan hắn ta sẽ không thể từ từ trốn thoát vì vậy sau khi đến hắn cũng không cử động hay nói cái gì cả trái lại toàn thân căn g cứng tùy thời chuẩn bị chạy trốn đồng thời cũng cẩn thận quan sát ngô minh muốn từ sắc mặt của ngô minh nhìn ra manh mối gì đó nếu có cơ hội hắn lập tức sẽ động thủ tiêu diệt đối phương cướp đi chiếc tạp giới của k i ế p ngô minh nhìn người đeo mặt nạ ở đối diện cũng không nhúc nhích tuy rằng trong lòng căng thẳng nhưng ngoài mặt ngô minh không chút nào sợ hãi nước suối kỳ quái mà hắn ta uống lúc trước giờ phút này vẫn có tác dụng ngô minh cần tìm cách tranh thủ thêm một ít thời gian như vậy ít nhất khi đối thủ ra tay thì hắn ta có thể phát động tuy r phong để thoát thân vì vậy hai người luôn luôn nghĩ về việc chạy t rối chết của họ bắt đầu không nói một lời đối mặt cùng một chỗ ai cũng có kiên kỵ ai cũng không nắm chắc được đối phương trên thực tế người đeo mặt nạ cũng có một biện pháp nhanh chóng lấy được tạp giới của đối phương hắn có một loại cướp đoạt thẻ cái gọi là cướp đoạt thẻ chính là có thể trực tiếp cướp lấy thẻ tạp sách tạp giới của đối thủ tất nhiên cướp đoạt thẻ này có những lá bài tốt và xấu những lá bài bình thường chỉ có thể cướp đoạt một cách ngẫu nhiên trong khi những lá bài cao cấp có thể cướp đoạt bằng cách chỉ định những vật phẩm độc quyền cũng giống như chỉ định thẻ sinh vật hay thẻ nguyên khí để cướp đoạt theo cách này thẻ bị cướp chắc chắn là thẻ được chỉ định người đàn ông đeo mặt nạ trong tay hiện có một thẻ cướp đoạt loại cao cấp hơn có thể trực tiếp chỉ định chiếc tạp giới để cướp mà hắn ta đã lấy được ở một nơi bí ẩn vài năm trước có thể nói độ quý giá của thẻ bài này căn bản là không có cách đánh giá dù sao đây là thẻ bài có thể trực tiếp lấy đi tạp giới mục tiêu q uy lực như thế nào tự nhiên không cần nói nhiều khi người đàn ông đeo mặt nạ có được tấm thẻ này trong tay hắn ta đã luôn coi nó như một bảo vật và chưa bao giờ sử dụng nó nhưng lúc này hắn ta đang suy nghĩ xem có nên sử dụng nó hay không mặc dù lá bài này có thể chỉ định để cướp đoạt một tạp giới nhưng nếu đối phương có nhiều tạp giới thì sẽ vẫn lựa chọn ngẫu nhiên rõ ràng là người đeo mặt nạ nhìn thấy ngô minh đã có một chiếc tạp giới trên ngón tay cộng thêm tạp giới của kíp đó là hai chiếc tạp giới nếu sử dụng thẻ cướp nâng cao này thì chỉ năm mươi phần trăm cơ hội thành công lấy tạp giới của kíp một nửa đối với một nửa đương nhiên người đeo mặt nạ chỉ sử dụng một quân bài quý giá như vậy nếu như không còn cách nào khác trước đó kíp đã liên lạc với hắn ta bằng một thẻ liên lạc nói rằng vật phẩm đã tới tay vì vậy người đàn ông đeo mặt nạ có thể chắc chắn vật phẩm vẫn còn trong tạp giới của k i ế p thứ này chính là thứ mà chủ nhân của người đeo mặt nạ đã ra lệnh nên dù thế nào thì cũng phải lấy cho bằng được vào lúc này một tia chớp đột nhiên xuất hiện trên bầu trời đêm ở phía xa rồi đồng loạt đánh vào khoảng không gian rộng lớn của bình đài trong tia chớp có một bóng người người đàn ông đeo mặt nạ kia lập tức tái mặt khi nhìn thấy nó hắn đương nhiên có thể nhận ra đây là bí thuật sư đặc hữu một loại thẻ truyền tống phi hành thông đạo tia chớp cho dù ở rất xa cũng có thể nhanh chóng đuổi tới không cần hỏi người dùng thông đạo tia chớp quay lại chính là k e r r y g a n nghĩ đến đây người đeo mặt nạ không dám ở đó nữa liếc mắt nhìn ngô minh trong lòng không khỏi hung ác lập tức lấy ra thẻ cướp đoạt quý giá kia để kích hoạt theo nhận định của hắn tuy thể cướp đoạt này vô cùng quý giá nhưng nếu như chiếm được sự sủng ái của chủ nhân thì cũng có thể bù đắp không ít quan trọng nhất là nếu lần này xảy ra vấn đề chủ nhân sẽ không dễ dàng tha hắn cho nên vô luận như thế nào hắn đều phải đánh cục một keo không phải là năm mươi phần trăm khả năng sao phải biết rằng tỷ lệ này không hề nhỏ người đeo mặt nạ cho rằng khả năng cao hắn sẽ cướp được tạp giới của kiếp khoảnh khắc tiếp theo lóe lên một tia sáng ngô minh cảm thấy có thứ gì đó trong chiếc tạp giới của mình bay ra ngoài nhanh chóng không thể kiểm soát và đột nhiên nó nằm trong tay đối phương không ổn ngô minh sửng sốt vừa định ra tay người đeo mặt nạ đối diện đã bắt được thứ gì đó bay ra ngoài sau đó trực tiếp dùng t h ể truyền tống cả người hắn lập tức hóa thành một tia sáng c h ấ p động không thấy t â m hơi chính là kerrigan đạo sư vừa trở lại bình đ à i nổi có lá chắn bảo vệ do nàng ta bố trí ngô minh đã kích hoạt thẻ bí thuật số bốn mươi bảy và trực tiếp đập vỡ lá chắn bảo vệ đương nhiên nàng nhận được tin tức vội vàng trở về ngay lập tức bất quá hiển nhiên vẫn đã tới chậm một bước nàng nhìn cảnh tượng hỗn loạn khẽ nhíu mày sau đó nhìn ngô minh nhưng vội vàng đi tới ngươi không sao chứ với nhãn lực của kerrigan tự nhiên có thể thấy được ngô minh bị thương nặng rõ ràng là có người lẻn vào trong lúc nàng vắng mặt nhưng nàng ta không biết chính xác điều gì đã xảy ra khi ngô minh nhìn thấy kerry găng đạo sư trở về biết không còn nguy hiểm nào nữa không khỏi thở vào nhẹ nhõm lập tức dùng nguyên khí kiểm tra tạp giới đột nhiên phát hiện thiếu một thứ ngô minh đang thiếu một chiếc tạp giới mà chiếc tạp giới này không phải của ai khác lại chính là chiếc tạp giới của bí thuật học đồ mà ngô minh đã giết trước đó ngô minh đang nghe c h u y ệ n trên tv audio cv lập tức thầm nghĩ không tốt thật tình không biết kẻ đeo mặt nạ trốn thoát lúc này cũng không có tâm trạng tốt hơn ngô minh sau khi gã ta bỏ chạy đến nơi an toàn vội vàng kiểm tra chiếc tạp giới vừa cướp được thì choáng váng đây hoàn toàn không phải là tạp giới của kiếp cũng không phải tạp giới hình đầu lâu trên nón g tay của bí thuật học đồ vừa rồi mà là một chiếc khác đúng lúc đó người đàn ông đeo mặt nạ biết rõ là chuyện gì xảy ra lập tức mắng mẹ kiếp ngươi không có chuyện gì t ra nhiều tạp giới như vậy để làm gì đây không phải hại người sao chờ đến khi hắn kiểm tra đồ vật bên trong tạp giới lại càng muốn khóc không ra nước mắt Chiếc nếu h không, không thứ hắn thể chỉ nhận h ẫ n này trống trong dùng cùng là tức ta một đoạt một cuối gì giá, kỳ có cướp cấp cao cực kỳ quý giá, cuối cùng chỉ nhận được c đó, đã quý i c còn có chất tạp t lại giới rỗng, lượng r mà như g b ì n Một sự mất mát, chắc chắn là một sự mất mát to sự sự chắc chắn h lớn. Nếu n là đối phương chỉ có một tạp giới thì xác suất nhận được tạp giới của kíp là năm mươi phần trăm rất đáng để thử nhưng như đối phương có nhiều tạp giới thì xác suất này sẽ giảm đi rất nhiều sớm biết như vậy người đàn ông đeo mặt nạ sẽ không sử dụng thẻ cướp đoạt cấp cao cực kỳ quý giá nhưng hiện tại nói cái gì cũng đã quá muộn trên thực tế ngô minh thực sự có khá nhiều tạp giới trong tay nhưng vừa đúng lúc người đàn ông đeo mặt nạ vừa vặn dùng thẻ cướp đoạt lấy đi chiếc tạp giới của bí thuật học đồ mặc dù lúc này ngô minh có chút lo lắng nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không cảm thấy thế nào tuy rằng bị mất chiếc tạp giới của bí thuật học đồ mà hắn ta đã g i ế t nhưng trên đó không có viết tên nên không thể biết được đó là của ai nghĩ tới đây thì ngô minh cũng an tâm một chút về phía kerrigan đạo sư ngô minh vẫn cần phải kể lại câu chuyện đã xảy ra nhưng phải hao phí không ít đầu óc mới có thể giấu được a mổ một bên khác người đeo mặt nạ cũng không phải là người bình thường tuy rằng lần này chịu tổn thất rất lớn nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại nhìn chiếc tạp giới trên tay lại phát hiện ra thứ gì đó bởi vì hắn ta phát hiện ra chiếc nhẫn này thực sự là một chiếc tạp giới tiêu chuẩn cho những bí thuật học đồ và nó cũng được thảm bằng thạch co riem một loại đá quý đặc biệt nhưng nó chỉ hữu dụng khi thi triển bí thuật nói chung các bí thuật sư thực sự không sử dụng loại thạch co riem này làm tạp giới họ chỉ sử dụng nó để cảm ngộ bí thuật cho dù là minh tưởng hay tu luyện chỉ những bí thuật học đồ mới sử dụng thạch co riem để hiệp trợ phóng thích bí thuật như vậy sẽ không chỉ tăng tỷ lệ thành công mà còn tăng uy lực của t h ể bí thuật ngoài điều này thạch co riem còn có một chức năng khác Đó là lạc ấ người n u thuật học đồ có thể khắc lạc nguyên y ê n ấn n khí, khắc họ khí học thể họ thạch h bí có lạc của đồ vào Corim, vậy nguyên duy này. có lạc chủ của chiếc thể thông biết nhất tạp khí nhân để ấn n giới g qua ư đàn ông đeo mặt nạ đã dùng phương pháp đặc thù cảm ứng xuống ngay lập tức sửng sốt hắn phát hiện ra trong thạch co rim có ai đó đã dùng nguyên khí viết một cái tên đây cũng là điều thường thấy ở những bí thuật học đồ họ sẽ sử dụng nguyên khí của mình để tạo thành tên của họ trong thạch co rim để thể hiện họ là chủ nhân của chiếc tạp giới tất nhiên đây là một hiện tượng cá biệt chỉ những người tự đại hay tự kỷ tự yêu chính mình mới phải làm như vậy nếu là một cái tên bình thường người đeo mặt nạ đương nhiên sẽ không quan tâm tuy nhiên anh đã rất quen thuộc với ký hiệu nguyên khí trong thạch co rim hắn sớm nhớ ra rằng cách đây không lâu một đệ tử của một bí thuật sư đã chết ngoài ý muốn ở khu vực giao giới của đệ ngũ nguyên khí thế giới và đệ tứ nguyên khí thế giới tương truyền đối phương đã bị một h ắ long vương đang bùng nổ giết chết mà bí thư học đồ bị giết chết chính là cái cái tên này đây có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên người đeo mặt nạ lắc đầu hiển nhiên là không thể bí thư học đồ không thể trùng tên theo như người đeo mặt nạ biết hắn ta chưa từng nghe nói qua người nào trùng tên thì ra chiếc tạp giới này là của bí thuật học đồ đã chết nhưng tại sao chiếc tạp giới của hắn ta lại nằm trong tay tiểu tử đó đúng rồi đệ tử của kerrigan này vừa được chọn và điểm chọn là cùng nơi với huyền phù thánh thành và bí thuật học đồ đã chết có lẽ là tên đó đã gặp may và nhặt được khi hắc long vương giết chết bí thuật học đồ h ừ thật đúng là vận khí tốt a người đàn ông đeo mặt nạ cười dữ dội hắn ta đột nhiên nghĩ ra một kế hoạch lần này nếu không có ke ri g ă n và đồ đệ của nàng thì hắn ta đã thành công lấy được hộp gỗ cho chủ nhân đặc biệt là tên bí thuật học đồ mới chết t i ệ t kia lại có quá nhiều tạp giới lại lãng phí thẻ cướp đoạt tất cao quý giá của mình điều này khiến người đeo mặt nạ oán hận vô cùng một khi đã như vậy hắn ý định ở trên mặt này là một lần văn chương ta vì cái gì không đi vô hãm một chút nói rằng tiểu tử đó đã giết chết bí thuật học đồ như vậy liền có thể đem họa thủy đông dẫn mặc dù kerrigan rất mạnh nhưng có rất nhiều bí thuật sư không vừa mắt nàng ta đến lúc đó lại nhờ chủ nhân xử lý một chút nhất định trước mặt mọi người có thể xử tử tân bí thuật học đồ cũng có thể đã kích ke r i g a n một chút đúng cứ làm như vậy người đeo mặt nạ cười điên cuồng lập tức bay về phía xa không nghĩ tới giả thiết ban đầu vốn là vô hãm của hắn ta cũng giống như trên thực tế ngô minh thực sự đã giết bí thuật học đồ lúc này trên bình đài lơ lửng là một mảnh rối loạn ke r i g a n nghe ngô minh giảng thuật xong lại có chút hoài nghi nhìn nhìn đối phương ngô minh vừa nói tình huống giống như thực tế nhưng lại che giấu sự tồn tại của a mổ chỉ nói t i chấp từ trên trời giáng xuống đã giết chết đạo tặc còn lại hắn ta không biết gì hết dù sao chính mình vừa tới rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu thực lực thấp kém nên cần giả bộ hồ đồ thì phải giả bộ hồ đồ mặc dù trong lòng có nhiều nghi vấn nhưng ke r i g a n cũng không hỏi thêm câu nào tiếp theo nàng lấy ra một vài thẻ bí thuật trị liệu và ban phước cho ngô minh và hoang hoang người kích hoạt lá bài là ngàn năm thạch tượng quỷ màu lục lam trên vai ke r i g a n số thẻ được đối phương kích hoạt là số ba mươi tám thuyên v ũ thánh quang dưới ánh sáng thần thánh chiếu rọi này ngô minh cảm thấy vết thương của hắn ta đã lành hơn chín mươi phần trăm ngoại trừ có một chút cảm giác thoát lực nhưng tất cả các chấn thương và nội thương khác đều đã được chữa lành ngay cả vết thương do dao găm đâm cũng đã khôi phục như trước bí thuật sư quả thực là thần kỳ nếu như vừa rồi thẻ bí thuật nguyên v ũ thánh quang số ba mươi tám mà dùng một thẻ chữa bệnh bình thường để tính toán thì ít nhất thẻ trị liệu cấp 5 trở lên mới có thể làm được. Nhưng theo tinh linh nguyên tố chúc, việc tạo ra một thẻ trị liệu cấp 5 trở thẻ trị thẻ thậm phải Nhưng linh chúc, khá khó khăn, nhưng lên nguyên lên nó cũng có thể cấp 6, hoặc thậm chí cao hơn. Nếu cấp cấp cấp liệu mới việc liệu điểm liệu là làm là là ra ưu có được. của có sau kém hơn. Sau khi điều trị hoang hoang cũng tỉnh lại và sủa lên n g ô minh thì không có điều gì phải lo lắng cả đừng nói về việc liệu k e r r y g a n đạo sư có thể hiểu những gì hoang hoang nói hay không Cho dù có được cũng kích lúc trước. chuyện trước cần thể hiểu được thì Hoang Hoang cũng đã bất tỉnh khi triệu hồi A mổ để kích hoạt thẻ thuật số 47 lúc trước. Rõ ràng là nó sẽ không thể những Minh không lo dù dối nó đó, nói nói bất triệu biết để lời bại Đối sau đã đây gì A ra ràng nên Ngô lắng bí bị Rõ mổ mà số sẽ sẽ là lộ. xảy vừa ớ trước i Minh tình trung thực, huống Ngô cũng không cần lo lắng. cáo đó, đã báo lo v nhìn kerrigan đạo sư cẩn thận nghe hoang hoang sủa một tiếng xem ra nàng thật sự có thể hiểu được nhưng lại làm trong lòng ngô minh ấ n lạnh Thầm ngươi cứ về trước đi sáng mai sẽ tiến hành kiểm tra như bình thường hơn nữa ta muốn nói với ngươi sau khi kết thúc bảy ngày thì bí thuật học đồ mới sẽ có một bài kiểm tra nhỏ chọn ra người tốt nhất sẽ được một phần thưởng nhất định đối với ngươi thì phần thưởng đó không tệ ngươi có thể tranh giành đi xuống trước đi ta phải thu dọn đây k e r r y g ă n g đạo sư lúc này cất tiếng nói ngô minh nhẹ gật đầu cúi chào đạo sư xong liền lui trở về xem ra chuyện tối nay đã lừa qua cửa rồi ngô minh khá cao hứng không nói tới tạp giới của tên đạo tặc và thẻ nguyên liệu bên trong chỉ cần nói tới a mổ có thể kích hoạt và sử dụng thẻ bí thuật cao cấp đó chính là một trong những đòn sát thủ lớn nhất của hắn ta trong tương lai chỉ cần hắn ta nhận được thẻ bí thuật cao cấp sau đó gặp phải a đức lạc vương ngô minh sẽ không cần phải chạy trốn mà có thể trực tiếp để cho a mổ đuổi g i ế t hắn thành cặn b ả tất nhiên ngô minh chưa có một thẻ bí thuật nào nhưng hắn ta đã nhận được chiếc tạp giới của kip trong đó có rất nhiều tài liệu về trận pháp sư lúc này ngô minh định đọc nó vào buổi tối để nâng cấp cấp bậc trận pháp sư của hắn ta nếu được thăng cấp lên trận pháp sư cấp ba thì ngay cả bản thân ngô minh cũng có thể đảm đương một phía ở tân đô thành bởi vì tuyển chọn bí thuật học đồ đã kết thúc vẻ yên bình xưa nay cũng đã khôi phục nhưng trên thực tế nên dưới vẻ yên bình đó lại đang c u ồ n g c u ộ n s ó n g ngầm có người vui vẻ có người là lo lắng tất nhiên người hạnh phúc không cần phải nói đó chính là nhà họ đỗ vốn dĩ ở tân đô thành nhà họ đỗ vốn đã suy yếu càng ngày càng tệ cho dù đỗ uy có là một trong mười cao thủ ở tân đô thành cũng chẳng í t gì nhưng bây giờ các quan chức cấp cao của tân đô thành biết nhà họ đỗ đã leo lên được một hậu thuẫn lớn và hậu thuẫn lớn đó hiện đã vượt qua khảo hạch của huyền phù thánh thành và trở thành một bí thuật học đồ cao quý và cường đại vì vậy thế lực của nhà họ đỗ cũng dần tăng lên chỉ trong mấy ngày bọn họ đã tiếp cận được nhà họ diệp và nhà họ vương đương nhiên nhà họ diệp cũng rất vui mừng bởi vì đại tiểu thư diệp tử hân của họ cũng là một trong những bí thuật học đồ mới phối hợp với nhà họ diệp vốn đã cường thế càng là như hổ thêm cánh không ai dám t r e o chọc về phần nhà họ vương hoàn cảnh có chút bi đát kế hoạch bao vây ban đầu chống lại thích q u a n dân và đổ gia đã phá sản với sự tham gia của ngô minh bọn họ còn tổn thất rất nhiều cao thủ cùng con cháu dòng chính thanh thế rơi xuống ngàn trượng hiện tại vốn định đưa vương lập đông có tiềm lực nhất tham gia khảo hạch huyền phù thánh thành nếu có thể trở thành bí thuật học đồ thì bọn họ như cũ là đỉnh cấp thế lực nói một không hai nhưng hiện thực lại tàn khốc vương lập đông người được đặt nhiều kỳ vọng không chỉ trượt bài kiểm tra mà còn bị chém đứt một tay khiến vương hữu lượng người đứng đầu dòng vương gia suýt ngất xỉu lại là họ đ ổ lại là ngô minh chết tiệt vương gia của ta và các ngươi thế bất lưỡng lập không chết không thôi vương hữu lượng nhìn vương lập đông bị c ụ c tay nghiến răng nghiến lợi nói g i a g i a giai đoạn này chúng ta nhất định không phải là đối thủ của nhà họ đ ổ và ngô minh lúc này nhất định phải học cách ẩn nhẫn cuối cùng sẽ có cơ hội báo thù vương lập đông lúc này vẻ mặt âm trầm trong lòng hắn vô cùng phẫn quất ngô minh tính là thứ gì dựa vào cái gì trở thành bí thuật học đồ nhẫn là phải nhẫn rồi nhưng chúng ta nên làm gì tiếp theo xét tình hình này chuyện ngô minh nhanh chóng thăng chức đã là ván đã đóng thuyền người nhà họ đổ không ngu ngốc nhất định sẽ theo xu hướng này quật khởi chúng ta không có thủ đoạn nào áp chế thời gian dài thật sự không thể áp chế được vương hữu lượng v ẽ mặt đau khổ lão ta am hiểu đùa bẩn âm mưu quỷ kế nhất nhưng ở trước mặt lực lượng tuyệt đối của người ta lão căn bản nghĩ không ra biện pháp đối kháng g i a g i a cháu không nghĩ sự việc lại nghiêm trọng như vậy nhà họ vương của chúng ta còn có bài để chơi vương lập đông lúc này đột nhiên nói nga lời này như thế nào vương hữu lượng sững sờ một lúc cháu trai thứ hai của lão giống lão ta nhất ngày thường mưu ma trước quỷ rất nhiều hắn lúc này nói như vậy khẳng định là có ý tưởng và kế hoạch mặc dù cháu vô tình bị c ụ c tay trong đợt k hảo hạch này nhưng cháu cũng đã kết giao được một đại nhân vật công chúa fanny cô ấy là công chúa của một trong tứ đại u linh thánh địa hy mễ an ở đệ tứ nguyên khí thế giới địa vị cao thượng hy mễ an là một quái vật khổng lồ giống như kiếm thuẫn đế quốc thậm chí ở một phương diện nào đó còn tốt hơn hơn nữa phụ vương của công chúa fanny lãnh chúa andromat là cao thủ nguyên khí cấp năm nghe nói họ hiện đang ở tân đô thành cháu nghĩ nếu chúng ta có thể lấy được sự ủng hộ của lãnh chúa andromat và công chúa fanny lúc đó uy thế của vương gia chúng ta vẫn có thể áp đảo được nhà họ đổ báo thù không phải là không thể vương lập đông lạnh lùng nói ở một bên hai mắt vương hữu lượng cũng sáng lên lập tức vỗ đùi nói tốt lắm chiến lược tốt đây gọi là tận hưởng bóng râm dưới gốc cây lớn nhà họ vương của chúng ta đã từng nịnh bợ đồng long kỵ sĩ ma kim cũng là vì phải có người chống lưng nhưng ma kim hiện tại không có ở đây nước xa không thể giải được cơn khát gần nếu cháu thực sự có thể leo lên mối quan hệ với lãnh chúa andromat thì còn vững chắc hơn nhiều so với hậu thuẫn của ma kim nhưng lập đông điều này có khó không ta sợ lão nhân gia sẽ không đáp ứng chúng ta chuyện này gia gia cứ yên tâm theo như cháu biết lãnh chúa andromat và công chúa fanny cũng là kẻ thù của ngô minh có lẽ họ đang mưu đồ vật gì đó trong tay ngô minh nhưng cháu không biết đó là gì nhưng hiện tại có kẻ thù không đội trời chung như chúng ta cháu tin rằng họ sẽ không từ chối chúng ta vương lập đông khá chắc chắn về điều này vương hữu lượng vui vẻ gật đầu thầm nói nếu thật sự có thể leo lên đại thù này thì uy thế vương gia của bọn họ nhất định sẽ mạnh hơn đúng lúc này một người hầu nhà họ vương sắc mặt tái nhật chạy tới sao vậy vương hữu lượng c a o mày bây giờ lão ta đang cùng vương lập đông bàn chuyện gia tộc đang cao hứng đột nhiên bị quấy rầy tự nhiên có chút khó chịu bẩm gia chủ bên ngoài có một đám ma đang lơ lửng không phải bọn họ là u linh bọn họ nói rõ là muốn gặp lập đông thiếu gia người hầu vội vàng nói cũng không trách hắn vào ban đêm nhìn thấy một đàn ma đang lơ lửng trên không trung tự nhiên là rất kinh hãi vương hữu lượng s ử n g sờ còn không biết có ý tứ gì vương lập đông đó đã phản ứng ngay lập tức g i a g i a mau ra ngoài với cháu kêu mọi người cùng ra chào đón nếu cháu đoán đúng thì đó là lãnh chúa andromat và công chúa fanny vương lập đông lập tức kích động nói vương hữu lượng nghe vậy cũng giật mình vội vàng thúc giục tộc nhân vương gia sau đó một đám người chạy ra nghênh đón bên ngoài biệt thự vương gia quả nhiên có hơn chục tên u linh vệ binh đang đứng dưới màn đêm tỏa ra màu xanh ghê rợn mặc áo giáp và vũ khí ma quái không chỉ có vẻ đằng đằng sát khí mà còn có khí tức lạnh lẽo rùng rợn ngoài ra còn có một cỗ xe u linh do sáu u linh mã kéo cả ngựa và xe đều lơ lửng trên không trung như không có trọng lượng trong cỗ xe rộng rãi có hai người đang ngồi đó là lãnh chúa andromat và công chúa vanni vương lập đông vừa nhìn thấy liền vụn t r ộ n nháy mắt với gia gia vương hữu lượng rồi vội vàng bước tới cúi đầu chào vương lập đông gặp qua U linh vương vĩ đại và công chúa xinh đẹp điện hạ hai vị có thể tới vương gia kẻ hèn này thật sự làm nơi này của kẻ hèn bồng tất sinh huy ts bồng tất sinh huy nhà tranh rực rỡ ý nói khách quý tới nhà khiến cho ngôi nhà rực rỡ vương hữu lượng tuy là trưởng tộc nhưng lúc này cũng không dám nói lời nào dù sao vương lệ đông mới là người quen với công chúa p h a n i nhưng lão ta thì không phải nhưng lão ta không có chút nào khó chịu ngược lại lão ta còn có cảm giác tự hào u linh vương có khí thế và tư thái to lớn nếu vương gia bọn họ thật sự có thể trèo lên đại thụ này về sau còn có ai dám trêu chọc bọn họ lãnh chúa andromat và công chúa fanny bay ra khỏi xe ngựa công chúa fanny nhìn vương lập đông và mọi người trong gia đình họ vương rồi gật đầu hài lòng có thể thấy những người trong gia đình họ vương khá hiểu chuyện lễ phép xem bộ dáng tất cả mọi người đều ra ngoài để chào đón bọn họ vương lập đông ta đã nói với phụ vương ta về sự tình khảo hạch của huyền phù thánh thành về việc ngô minh đã vượt qua khảo hạch và việc trở thành bí thuật học đồ là điều chắc chắn chúng ta có mối thù với hắn ta cho nên hắn trưởng thành hơn thì đối với chúng ta không tốt chúng ta cũng không quan tâm cho dù có ngô minh trở thành bí thuật học đồ thì u linh thánh địa chúng ta cũng không sợ bọn họ nhưng vương gia các ngươi thì đáng lo công chúa fanny nói một cách kiêu ngạo ả ta rõ ràng đã lấy lại thực lực của mình và linh thể bị nuốt chửng cũng đã được bổ sung lần này ả ta và lãnh chúa andromat cũng đã cân nhắc suy tính kỹ càng trước tiên là phải đối phó ngô minh không nói tới những thứ tốt trong tay ngô minh chính là hận thù giữa bọn họ và ngô minh không thể nào hóa giải bọn họ nhất định phải diệt trừ tên bí thuật học đồ đang c u ộ t khởi này như có câu nói kẻ thù của kẻ thù là bạn ngoài ra fani và vương lập đông còn có giao tình trong k h ả o hạch nên định liên thủ với nhà họ vương để đối phó với ngô minh một điểm nữa là đệ ngũ nguyên khí thế giới đã được đệ tứ nguyên khí thế giới chính thức công nhận đối với rất nhiều thế lực đệ tứ nguyên khí thế giới bọn họ cũng muốn xâm phạm đệ ngũ nguyên khí thế giới rộng lớn cướp đoạt tài nguyên ở đây khống chế loài người nơi này phục vụ họ đây là ở tân đô thành nghe nói ở những nơi khác của đệ ngũ nguyên khí thế giới nhiều thế lực cường đại từ đệ tứ nguyên khí thế giới đã hỗ trợ một số nhân loại thành lập lực lượng không ngừng cung cấp cho họ các loại tài nguyên và thẻ nguyên khí biết được điều này lãnh chúa andromat cũng động tâm rồi thứ mà họ thiếu nhất là các loại tài nguyên và thẻ nguyên khí nếu có thể có thêm thu nhập như vậy thì có ai mà không muốn mà vương gia là thế lực nhân loại mà họ dự định hỗ trợ vương lập đông khi nghe những lời của fanny trong lòng thầm mắng một tiếng nhưng ngoài mặt thì giả bộ sợ hãi nói xin công chúa phani n dạy ta làm như thế nào đơn giản chỉ cần vương gia của ngươi phục vụ phụ vương ta là được như vậy chúng ta có thể cung cấp cho các ngươi sự bảo vệ nhất định ngay cả khi ngô minh trở thành bí thuật học đồ cũng tuyệt đối không dám cùng hy mễ an đối nghịch phụ vương ta là cao thủ nguyên khí cấp năm hơn nữa không lâu sau ngài sẽ trùng kích nguyên khí cấp sáu đến lúc đó các đại u linh vương khác ở hy mễ an cũng sẽ phục tùng phụ vương ta và vương gia của ngươi nhất định là nước lên thì thuyền lên công chúa phani nói vương lập đông khi nghe được thì vụn t r ộ n đánh mắt về phía vương hữu lượng đang đứng sau có vẻ như lãnh chúa andromat đến đây để bắt họ phải phục tùng nhưng điều này lại phù hợp với những gì vương gia họ mong muốn hiện tại bọn họ đang cần một đại thủ có thể che gió che mưa như vậy đã có lãnh chúa andromat làm chỗ dựa thì làm một số việc sẽ không có cố kỵ gì nữa ngô minh cũng không dám đến gây rắc rối tuy nói một bên phải tuân theo mệnh lệnh của đối phương ước chừng phải nộp lên trên lợi ích nhất định nhưng giao dịch này không phải là thiệt thòi vương hữu lượng hưng phấn gật đầu vương lập đông hiểu ra lập tức nói vương gia của ta nguyện ý phục vụ lãnh chúa andromat vĩ đại và công chúa fani n điện hạ tốt lắm lúc này lãnh chúa andromat mới gật gật đầu nói một câu hôm nay khách quý tới cửa kính xin vương tước cùng công chúa điện hạ vào nhà nghỉ ngơi chúng ta làm chủ nhà có thể tận tâm vương hữu lượng lúc này đi ra nói vương lập đông lập tức giới thiệu rốt cuộc vương hữu lượng mới là gia chủ vương gia lãnh chúa andromat và fanny cũng không từ chối họ còn phải cùng nhau bàn bạc cách đối phó với ngô minh và làm thế nào để nhà họ vương giao quyền lợi nên cùng nhau tiến vào nhà họ vương vốn dĩ muốn có thiện cảm với lãnh chúa andromat nên đồng ý mọi điều kiện đối phương đưa ra khiến lãnh chúa andromat thập phần cao hứng thầm nghĩ vương gia cũng rất biết điều nên vương gia yêu cầu hắn ta cung cấp một chút bảo vệ cũng đồng ý mà không do dự đối với một vị vương tức hắn mà nói điều này thực sự không là gì cả đờ phu biết tô hai người sẽ ở lại nhà họ vương nếu ai dám đối phó với họ thì trực tiếp giết chết bọn chúng ta muốn mọi người biết vương gia là thế lực do lãnh chúa andromat ta bảo vệ lãnh chúa andromat lúc này thập phần kiêu ngạo nói hắn biết xác có tiền vốn để kiêu ngạo hiện tại ở tân đô thành nguyên khí cấp năm của hắn chính là tồn tại cường đại nhất coi như là quan dực kỵ sĩ kiếm thuẫn đế quốc thì hắn cũng không để vào mắt ngay lập tức hai u linh chiến binh toát ra hơi thở cường đại bay ra hai u linh chiến binh này có một tầng linh hồn hỏa diễm có thể nhìn thấy bằng mắt thường m ặ t u linh khôi giáp một người cầm kiếm và người kia cầm cung vương lập đông Đờ p h u và d i t t ô là những u linh chiến binh ở cấp độ nguyên khí thứ tư họ có lợi thế tuyệt đối so với nguyên khí thông thường cấp độ thứ tư họ cũng là những người bảo vệ hiệu quả nhất ở bên cạnh phụ vương ta có hai người họ xung quanh coi như là quan dực kỵ sĩ đến khi phụ vương gia các ngươi cũng không cần lo lắng bọn họ vẫn có thể áp đảo hắn công chúa v a n i ở một bên nói ra vương hữu lượng và vương lập đông khi nghe tin lập tức vui mừng không xiết bọn họ dựa vào lãnh chúa andromat còn có hai u linh chiến binh trường kỳ đóng quân ở vương gia kể từ đó vương gia có muốn không phong q u a n cũng khó ngô minh đương nhiên không biết những chuyện đã xảy ra ở tân đô thành sau sự tình đạo t ạ c xâm nhập đêm đó ngày hôm sau ngô minh biểu thị năng lực mình có thể kích hoạt t h ể bí thuật số một cự nhân quyền kerrigan đạo sư đã biết ngô minh tối hôm qua đã nắm giữ phương pháp chế tạo và kích hoạt t h ể cự nhân quyền cũng nhanh chóng chấp nhận tốc độ bất khả tư nghị này theo ý kiến của nàng trong người ngô minh có một tia huyết mạch hoàng kim nhất tộc có thể làm được điểm này cũng hợp tình hợp lý vì vậy ngày hôm đó kerrigan đạo sư đã dạy ngô minh như thế nào kích hoạt thẻ bí thuật số hai cùng cách chế tạo thẻ bí thuật số hai nói chung bí thuật học đồ phải mất trung bình từ ba đến năm năm để thành thạo tất cả ba mươi sáu thẻ bí thuật nếu như tư chất bình thường thậm chí có thể mất hơn mười năm mà về sau thì độ khó của việc chế tạo và kích hoạt thẻ sẽ tăng lên ngô minh đã từng hỏi kerrigan đạo sư trong bảy ngày thì bí thuật học đồ giỏi nhất có thể thành thạo tới ba cách chế tạo và kích hoạt thẻ bí thuật vừa vặn vào ngày cuối cùng ngô minh cũng vừa nắm được phương pháp chế tạo và phương pháp kích hoạt của ba thẻ bí thuật cũng giống như những bí thuật học đồ nắm giữ kỷ lục k e r r y g a n đạo sư đương nhiên rất hài lòng nhưng nàng ta không biết thực ra ngô minh đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu thông tin về trận pháp sư và thời gian ngô minh dành cho nó cũng không kém gì thời gian dành cho thẻ bí thuật nếu không có như thế ngô minh đã có thể hoàn thành các bài tập chế tạo và kích hoạt ba thẻ bí thuật trước đó vài ngày Ba loại thể bí thuật này là thể bí bí nham loại là thạch chi thẻ thuật thẻ thuật thẻ thuật thuẫn thẻ nhân quyền, này số hai, nham thạch thuẫn, và thể bí thuật số cự thể chỉ sau khi thành thạo ba loại thẻ bí thuật này bí thuật học đồ mới có thể coi như bước đầu sở hữu thủ đoạn tấn công và phòng thủ khác với những người khác đặc biệt là cái cuối cùng nguyên khí chi linh có thể triệu hồi ra một linh thể trên đỉnh đầu thi thuật giả nhanh chóng hồi phục lại lượng nguyên khí tổn thất cho thi thuật giả tất nhiên lượng hồi phục sẽ không quá lớn nhưng trong chiến đấu thì đây là một lợi thế lớn ngô minh đã thành thạo cách chế tác và kích hoạt của ba thẻ bí thuật này hơn nữa hắn ta có chút thành thạo theo những gì kerrigan đạo sư nói sáng sớm ngày mai sẽ có một cuộc thi nhỏ dành cho những bí thuật học đồ mới xem như giao lưu với nhau cùng xếp hạng một chút có thể đạt được đến đ ệ nhất danh sẽ có những phần thưởng nhất định tối nay ngươi nghỉ ngơi thật tốt ngày mai hãy phấn đấu đạt kết quả tốt ngoài ra ta sẽ cung cấp cho ngươi một số thông tin về quá trình chế tác và kích hoạt thẻ bí thuật số bốn nếu có thời gian thì hãy nghiên cứu một chút tuy không thể hoàn thành thẻ bí thuật số bốn trong một đêm nhưng nó cũng có thể cải thiện cho ngươi sau khi nói xong kerrigan đạo sư đưa cho ngô minh một cuốn sách nhỏ vâng ngô minh hơi kinh ngạc không ngờ kerrigan đạo sư cũng sẽ cho hắn ta thông tin về thẻ bí thuật số bốn nói xong ngô minh quay trở lại sảnh phụ nơi mình ở hắn ta muốn quay lại và dành thời gian để nghiên cứu một chút sau khi ngô minh rời khỏi kerrigan đạo sư lẩm bẩm nói gia hỏa nhất hào đó đã nhờ ta huấn luyện cho anh chàng này thật tốt lần trước ta đã sơ xuất và suýt xảy ra đại sự nếu có chuyện gì xảy ra với ngô minh ta không biết làm sao giải thích cho nhất hào được thoạt a sẽ bị đối p ư hư ơ n phiền nhập đánh không, nguyên cần g cắp phải chết. tới bụi liệu t có Kẻ xâm nhập đêm đó đã đó để là ạ ra thể bí thuật số 72, không có ai quan thẻ thuật tâm không bí nguyên liệu số đến n g có đó o i r ừ bí thuật sư. Thoạt sư. nhìn người thuê đạo tặc huynh đ ệ hội trộm bụi hư không hẳn là có liên quan đến bí thuật sư tuy rằng có một ít đối tượng hoài nghi nhưng vẫn không rõ là ai đã làm k e r r y g a n nhíu mày suy nghĩ về vấn đề này lúc này có một ánh hào quang rất nhanh bay tới dừng lại trước mặt k e r r y g a n thẻ phi tin h kerrigan vươn tay nắm lấy thẻ phi tin h trong tay lợi hại a gia hỏa nhất hào đó thực sự đã công hãm thánh q u a n thành và đẩy nó đến thánh q u a n thác mặc dù một thần đã trốn thoát trong sự hỗn loạn nhưng dù vậy thì đó cũng là một chiến tích kinh khủng rồi có vẻ như đệ tứ nguyên khí thế giới sẽ phát sinh biến đổi lớn kerrigan đạo sư nói xong thì phá hủy thẻ phi tin h này sau đó lộ ra vẻ mặt trầm tư nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha trong những ngày qua ngô minh mặc dù đã có tiến bộ rất lớn trong việc nghiên cứu t h ể bí thuật nhưng cũng không có đột phá bình cảnh cuối cùng để tăng lên thành trận pháp sư cấp ba so với bí thuật sư trận pháp sư tăng lên đẳng cấp càng là huyền diệu cùng không thể xác định trên thực tế q uy lực trận pháp mà ngô minh có khả năng bố trí ra sau những ngày nghiên cứu này mạnh hơn nhiều so với lần trước nhưng vẫn không đáp ứng được tiêu chuẩn tăng lên thành trận pháp sư cấp ba ngô minh biết rõ điều này có thể cần một cơ hội nhưng cơ hội này vẫn chưa tìm được đêm đó ngô minh cũng lấy được một chiếc hộp gỗ kỳ lạ từ chiếc tạp giới của đạo t ạ c thứ này chắc chắn đã trộm lấy từ người ke ri g a n g đạo sư nói thật thì ngô minh vẫn muốn tìm cơ hội trả lại cho ke ri g a n g đạo sư nhưng thứ này là hàng ăn cắp làm thế nào để giải thích nguồn gốc của nó và một khi bị lộ rất có thể a mổ cũng bị liên lụy nên ngô minh giả bộ một lần hồ đồ và để lại chiếc hộp gỗ cho mình về sau lại tìm cơ hội trả lại cho kerrigan đạo sư tất nhiên ngô minh cũng rất tò mò về nội dung của chiếc hộp khi ngô minh muốn mở chiếc hộp ra hắn ta phát hiện ra chiếc hộp không thể dựa vào cậy mạnh để mở ra nó cần nguyên khí cường đại hơn ngô minh bi kịch phát hiện dùng đẳng cấp nguyên khí trước mắt của mình căn bản là không có cách nào mở được cái hộp đánh giá ít nhất cũng cần nguyên khí cấp năm mới được bất đắc dĩ ngô minh chỉ biết bỏ cuộc và cất chiếc hộp gỗ bí ẩn đi thời gian một đêm rất nhanh đã trôi qua ban đầu ngô minh còn nghiên cứu thẻ bí thuật số bốn một chút sau nửa đêm mới chuẩn bị đi ngủ mấy ngày nay gần như không nghỉ cả ngày lẫn đêm ngay cả với thể lực của ngô minh cũng có chút ăn không tiêu sáng sớm ngày hôm sau ngô minh thức dậy thu dọn đồ đ ạ t xong chạy tới sảnh chính nơi này kerrigan đạo sư đã đã chuẩn bị sẵn sàng hướng hoang hoang phân phó giữ nhà nàng cũng giống như khi mang theo ngô minh kích hoạt hai thẻ thông đạo tia chớp ngay lập tức lao đến một tháp huyền phù khổng lồ cùng với ngô minh nơi này lớn hơn nhiều so với nơi ở của kerrigan đạo sư và còn hoành tráng hơn cả huyền phù thánh thành phía trên tân đô thành chẳng khác gì một quốc gia hai tia chớp rơi xuống kerrigan đạo sư đưa ngô minh đến bên một quảng trường đá trắng khổng lồ và đã có rất nhiều người đang đợi ở đây ngô minh thoạt nhìn thấy bốn người vượt qua khảo hạch với mình lâm kỳ cũng ở bên trong hắn ta nhìn ngô minh cũng rất cao hứng nhưng hiện tại có đạo sư của mình nói chuyện cũng không dễ dàng chỉ hướng ngô minh nháy mắt ngụ ý nói xin chào diệp tử hân vẫn là như vậy lúc này cô ta nhìn c h ầ m c h ầ m ngô minh trong ánh mắt hiện lên vẻ khó giải thích được những người khác chỉ liếc mắt liền dừng lại chú ý bao gồm cả đồng l o n g kỵ sĩ ma kim hiển nhiên trong bảy ngày này bọn họ đều có thu hoạch lớn nhưng có thể chế tạo và kích hoạt mấy loại t h ể bí thuật cái đó cũng không ai biết ngoài năm người của ngô minh còn có một số bí thuật học đồ ở một số nơi khác họ là những người tinh hoa được chọn từ một số huyền phù thánh thành khác tổng cộng có hai mươi người tính ngô minh và bốn người còn lại thì lần này có tới hai mươi lăm bí thuật học đồ mới tương tự như vậy có hai mươi lăm bí thuật sư dạy những bí thuật học đồ này sau khi kerrigan đạo sư đến một vài bí thuật sư đến chào hỏi và một số chỉ liếc nhìn họ với ánh mắt không hài lòng nhìn đến đây ngô minh cũng biết nhóm bí thuật sư nhất định không phải bền chắc như thép không tránh khỏi một số tranh đấu công khai và bí mật người chào hỏi kerrigan hẳn là có quan hệ tốt người lạnh mắt phải có quan hệ không phải quá tốt kerrigan đây là bí thuật học đồ của ngươi sao trông giống như một nhân loại cấp thấp trong đệ ngũ nguyên khí thế giới ngươi không phải là người vô vị như vậy đúng không lúc này một dị tộc nữ bí thuật sư trang điểm yêu diễm đi tới lạnh giọng nói dị tộc nữ tử này có làn da màu đỏ dáng người thật ra không tồi nhưng lại có cái đuôi nhẵn nhụi trên trán có hai cái sừng đen hai mắt màu vàng tươi nhìn qua có cảm giác kinh hồn đoạt phách nói cô ta yêu diễm là vì cô ấy có dáng người chuẩn ngực to mông tròn ăn mặc rất hở hang mà phía sau nữ bí thuật sư này là một bí thuật học đồ dị tộc nhân có lẽ cùng chủng tộc với nữ bí thuật sư cũng cao ngạo tự đắc như vậy một đôi mắt màu vàng nhìn c h ầ m c h ầ m ngô minh tràn đầy khiêu khích ngô minh liếc mắt nhìn đối phương xong không thèm để ý nữa kerrigan đạo sư cũng như vậy coi đối phương như không khí ngươi cứ giả vờ đi kerrigan một chút tới khi tỉ thí đệ tử của ta sẽ d ẫ m lên đệ tử của ngươi nói xong nữ bí thuật sư dị tộc nhân tức giận rời đi ngô minh hãy nhớ kỹ những con chó có thể s ổ chỉ là hổ giấy chúng chỉ làm cho người ta sợ hãi chỉ những con chó không biết s ổ mới cần phải đề phòng bởi vì những con chó không biết sổ mới cắn người k e r r y g a n g đạo sư quay đầu nói với ngô minh một câu không đầu không đuôi hắn ta đang cân nhắc thì cảm thấy một vài ánh mắt thù địch quét qua cũng là bởi vì nhận thức của ngô minh rất tin tưởng nên mới phát hiện ra hắn ta lập tức theo hướng đôi mắt này nhìn tới thì nhìn thấy phía sau có một bí thuật sư mặc áo choàng và bí thuật học đồ dường như nhận ra ngô minh nhìn tới bọn họ hơi ngạc nhiên nhanh chóng chuyển mắt sang chỗ khác ngô minh biết tất cả những bí thuật học đồ và bí thuật sư ở nơi đó đều đến để quan kháng điều đó có nghĩa là họ là những bí thuật học đồ kỳ cựu và một số bí thuật học đồ kỳ cựu không thua kém một số bí thuật sư cấp thấp ví dụ đạo sư của ma kim là một bí thuật sư sơ cấp vừa được thăng cấp từ bí thuật học đồ ánh mắt đối phương vừa rồi cực kỳ mờ mịt nhưng ngô minh vốn rất nhạy cảm với nguyên khí đã phát hiện ra ngô minh cũng phát hiện ra nguyên khí tỏa ra từ bí thuật học đồ kỳ cựu hóa ra cũng giống như người đeo mặt nạ xuất hiện sau đêm đó chính xác là như nhau đây cũng là ngô minh cho dù là kerrigan đạo sư hay người khác cũng không có khả năng phân biệt nguyên khí tinh tế như vậy nhưng ngô minh có huyết mạch hoàng kim nhất tộc trong cơ thể cho nên hắn ta có thể theo một số đặc điểm nguyên khí khóa chặt mục tiêu đúng vậy người đeo mặt nạ đêm hôm đó chính là hắn ngô minh hơi h í p mắt trong lòng hiện lên một cổ dự cảm không tốt đêm hôm đó người đeo mặt nạ không biết dùng thẻ bài đặc biệt gì mà lấy đi tạp giới người đã bị hắn ta giết chết đối với chiếc tạp giới của bí thuật học đồ đã chết nếu như đối phương là người khác thì không sao nhưng đối phương lại là một bí thuật học đồ kỳ cựu nếu vậy liệu hắn có phát hiện ra danh tính của chủ sở hữu ban đầu của tạp giới bất quá ngô minh nghĩ lại thì cảm thấy mặc dù đối phương phát hiện lại có thể như thế nào bây giờ chiếc tạp giới của bí thuật học đồ nằm trong tay đối phương chẳng lẽ lại nói là do chính tay hắn ta lấy đi của mình nếu đối phương nhất quyết nói như vậy chẳng lẽ lộ ra kẻ trộm đeo mặt nạ đánh lén đêm đó là bọn họ sao tuy nhiên ngô minh rõ ràng cảm nhận được ánh mắt thù địch của đối phương vừa rồi dù thế nào cũng phải đề phòng đề phòng đối phương âm thầm tính kế lúc này một vị bí thuật sư lớn tuổi có vẻ uy tín bước ra lớn tiếng thông báo cuộc thi tuyển những bí thuật học đồ mới chính thức bắt đầu lần này có tổng cộng có hai mươi lăm tân tấn bí thuật học đồ sau bảy ngày đầu tiên học với đạo sư của họ theo truyền thống cần phải có một trận tỉ thí để xem ai là người thành thạo bí thuật và nội dung kiểm tra khác là sự tiếp nối của truyền thống đó là việc chế tác và kích hoạt thẻ bí thuật số một vị lão giả bí thuật sư mặc một chiếc áo choàng màu đỏ và trắng đang xem đội một chiếc ma pháp kim quan và ngàn năm thạch tượng quỷ nằm trên vai cũng là già lão đừng nghĩ rằng già đi là không tốt nhất là đối với ngàn năm thạch tượng quỷ càng lớn tuổi thì sức mạnh của nó càng lớn giọng của lão giả bí thuật sư không lớn nhưng là có thể truyền đến tai mọi người đều rất rõ ràng ngô minh cẩn thận quan sát lão giả bí thuật sư đối phương thu liễm nguyên khí đến mức ngô minh không thể nhìn thấu mức độ nguyên khí của đối phương mặc dù hắn ta không thấy được cấp độ nguyên khí của đối phương lộ ra nhưng có thể biết được thực lực lão giả này so với kerrigan đạo sư còn cao hơn trong cuộc tỉ thí sẽ chỉ cung cấp một nguyên liệu chế tác thẻ nghĩa là tất cả các bí thuật học đồ sẽ chỉ có một cơ hội để chế tác thẻ một khi thất bại không cần phải so sánh quá trình của chế thẻ sẽ mất thời gian ai làm thẻ nhanh hơn sẽ đạt điểm cao ngoài ra cũng cần kích hoạt thẻ bí thuật số một lên đá kiểm tra đá kiểm tra sẽ đánh giá uy lực thẻ bí thuật số một cự nhân quyền ai có uy lực cao nhất sẽ được điểm cao cuối cùng thời gian chế tác và uy lực của lá bài sẽ được tính ai có điểm tổng hợp cao gian lam điểm tiên viên thời tinh nhiều liệu có được chế đứng đầu. đầu một tổng nhất Theo truyền thống, trí rất tạo thẻ nhận nguyên hợp sẽ sẽ vị và bí à vào i hội viện hơn thư cơ nữa còn có b bí thuật Bí thuật sư lão giả giảng giải quy tắc khi nói xong lời cuối cùng đưa ra phần thưởng khiến ánh mắt ai cũng lộ ra vẻ nóng rực thời gian lam tin h và rất nhiều nguyên liệu chế tác thẻ đây đã là một phần thưởng rất hiếm ngay cả một bí thuật sư cũng cần thứ này chứ đừng nói tới một bí thuật học đồ nhưng so với phần thưởng cuối cùng thì vẫn còn kém xa một cơ hội để vào thư viện bí thuật đây mới thực sự là đại thủ bút và nó cũng thực sự là điểm hấp dẫn những bí thuật học đồ mới có mặt đã đọc các tài liệu lịch sử về nguyên khí thánh đường và các bí thuật sư và tất nhiên họ cũng biết thư viện bí thuật là địa phương nào đó chính là thánh địa của bí thuật sư nghe nói đã tồn tại từ rất lâu niên đại xa xưa đến nỗi không cách nào tra cứu lịch đại bí thuật sư chỉ có ba cơ hội tiến vào thư viện bí thuật trong thư viện này đã được tích lũy hàng vạn năm ngay cả những bí thuật sư biên b á c nhất cũng không biết có bao nhiêu cuốn sách bí thuật cũng như không biết có bao nhiêu cuốn sách khác nói chung những bí thuật học đồ hoàn toàn không có cơ hội vào thư viện bí thuật chỉ sau khi trở thành bí thuật sư thì họ mới có ba cơ hội tuy nhiên sự cạnh tranh của những bí thuật học đồ mới cũng là một truyền thống đã được truyền lại từ rất lâu tất cả vị trí quán quân đều sẽ có cơ hội vào thư viện bí thuật đó mới là địa phương hấp dẫn nhất ma kim ở đó đương nhiên cũng biết tầm quan trọng của thư viện bí thuật ngay lập tức hắn nắm chặt tay với vẻ khao khát và hắn ta cũng tự tin mình có thể giành được vị trí quán quân trong số những bí thuật học đồ mới bí thuật bắt đầu với thẻ bí thuật số một vì chế tác thẻ bí thuật số một là thẻ cơ bản quan trọng nhất để kiểm tra trụ c u ộ c bí thuật học đồ và bí thuật sư nó được so sánh với tốc độ chế tác thẻ và uy lực của thẻ bài bây giờ Các có chuẩn ngươi phút để bí ị phút sau tất sau cả các b thật u học đồ mới sư ẽ sẽ lên chúng đài thi đấu và bắt đầu đạo và thi tôi bắt tỉ thí, chúng tôi sẽ có một có s bí biệt Bí thuật trách thuật phụ đánh sư sư đặc biệt phụ trách đánh giá. Bí thuật sư lão giả đến bây giờ mới kết thúc nói vào lúc này tất cả đạo sư và học đồ bắt đầu chuẩn bị bởi vì có rất nhiều bí thật u sư cấp cao có mặt cùng rất nhiều bí thật u sư và bí thật u học đồ kỳ cựu đến xem cuộc thi nên hiện trường rất nghiêm túc không ai được phép làm ồn ào mặc dù lâm kỳ muốn nói chuyện với ngô minh nhưng lúc này hắn ta không dám lên tiếng chỉ có thể chuẩn bị theo yêu cầu của đạo sư muốn nói chuyện thì phải chờ kết thúc tỉ thí về phía ngô minh kerrigan đạo sư không có gì đặc biệt để dặn dò nàng vẫn rất tin tưởng ngô minh phải biết ngô minh có huyết mạch hoàng kim nhất tộc trong người kết quả học tập trong bảy ngày của hắn ta đã ngang ngửa với kỷ lục tốt nhất rồi nên chỉ cần ngô minh dốc toàn lực thì việc giành vị trí đầu tiên sẽ không có vấn đề gì ngô minh với thực lực của ngươi chỉ cần ngươi phát huy bình thường là được ngươi phải biết cơ hội tiến vào thư viện bí thuật quý giá như thế nào ta không cần nói cho ngươi biết giá trị của nó thì ngươi cũng đã biết rất rõ ràng kerrigan hướng tới ngô minh cười nói được rồi kerrigan đạo sư ngô minh đương nhiên biết tầm quan trọng của thư viện bí thuật chỉ có thể tiến vào thư viện bí thuật trước khi trở thành bí thuật sư mới quan trọng cái gọi là chiến thắng ngay vạch xuất phát chính là đạo lý này vì vậy thời gian kế tiếp ngô minh không nói gì thậm chí còn bỏ đi vài suy nghĩ lung tung nhắm mắt lại suy nghĩ về quy trình chế tác thẻ bí thuật số một và một số kỹ năng mà kerrigan đạo sư đã dạy nói đến thẻ bí thuật số một thì ngô minh rất quen thuộc đêm đó ngô minh đã chế tác ra một số thẻ bí thuật số một quy lực mỗi lúc một mạnh hơn ngô minh tuy rất tự tin nhưng hắn ta không hề xem nhẹ nếu chẳng may thua cuộc so tài chẳng phải sẽ bỏ lỡ cơ hội tiến vào thư viện bí thuật sao Ngô mười phút trôi qua nhanh chóng được rồi hai mươi lăm bí thuật học đồ cùng nhau lên đài thi đấu sau khi lão giả bí thuật sư nói xong ngô minh cùng những người khác lập tức bước lên một đài thi đấu trước mặt trên đài thi đấu có hai mươi lăm cái bàn gỗ trên mỗi bàn gỗ đều có một phần tài liệu chế tác thẻ một lọ nhỏ máu người khổng lồ một túi giấy nhỏ bụi bí thuật số lượng chỉ đủ làm một lần không hơn không kém hiển nhiên người phân phát tài liệu cũng là cao thủ cùng lúc đó khi vị lão sư bí thuật sư phất tay một tảng đá to lớn lập tức từ phía dưới trung tâm đài dâng lên tảng đá này có hình lục giác không bình thường có chất liệu giống như đá cẩm thạch nhưng cũng không giống cũng có chút như là ngọc thạch và tinh thạch nhưng mà đến tục cùng là cái gì căn bản nói không ra đây là đá kiểm tra bí thuật một lát nữa các ngươi sẽ sử dụng thẻ bí thuật số một mà các ngươi đã tạo ra và kích hoạt nó đánh lên viên đá kiểm tra này chỉ số sức mạnh của thẻ các ngươi sẽ được hiển thị trên đó bí thuật sư lão giả nói xong lại một lần nữa đi xuống đài ngoài ra có hai mươi lăm trọng tài bí thuật sư đã bước tới để tính thời gian cho mỗi bí thuật học đồ n g ô minh vẻ mặt bình tĩnh trong khi lâm kỳ có chút khẩn trương trong miệng nói lẩm bẩm diệp tử hân vẫn không chút biểu cảm xem ra cuộc tỉ thí này không thể khiến cô lo lắng chút nào còn ma kim lại cao hứng hiển nhiên lòng tự tin của hắn cực cao các bí thuật học đồ khác cũng có những biểu hiện khác nhau hiện tại bắt đầu tính thời gian với mệnh lệnh của vị bí thuật sư lão giả tất cả bí thuật học đồ lập tức bắt tay vào chế tác thẻ bài đầu tiên là chế tác mẫu thẻ trống đây là kỹ năng cơ bản nhất của chế tác sư không riêng gì thẻ bí thuật mà các thẻ bài khác cũng cần mẫu thẻ làm vật chứa vì vậy tốc độ chế tác mẫu thẻ cũng nói lên trình độ của chế tác sư ở một mức độ nhất định hầu hết những bí thuật học đồ trên đài tỉ thí chế tác ra một mẫu thẻ trống trong hai nhịp thở chỉ một số ít thực hiện ba nhịp thở và rất ít người chỉ thực hiện một nhịp thở để tạo ra một mẫu thẻ trống ngôn minh là một trong số đó nếu nhìn kỹ thì thời gian làm mẫu thẻ của anh ấy nhanh hơn những người khác ma kim cũng chế tác mẫu thẻ rất nhanh sau đó hắn ta nhanh chóng nhìn lướt qua các đối thủ khác phát hiện ra có nhiều người đã làm thẻ thành công và ngay lập tức có chút căm tức đặc biệt là ngô minh người mà hắn ta nhìn không thuận mắt dường như còn nhanh hơn chính hắn hừ có gì đặc biệt hơn người chế tác mẫu thẻ nhanh hơn cũng không là cái gì ta nhất định có thể là người đầu tiên hoàn thành chế tác thẻ bí thuật số một ma kim thầm nghĩ trong lòng sau đó rất nhanh nắm lấy máu của người khổng lồ mở nắp chai và đổ nó ra ngoài cùng lúc đó một số người cũng đang làm điều tương tự quy trình chế tạo thẻ bí thuật số một trước tiên là chế tác mẫu thẻ sau đó tưới máu của người khổng lồ lên mẫu thẻ đồng thời vận dụng nguyên khí bản thân đem mẫu thẻ và máu của người khổng lồ triệt để dung hợp lại cùng nhau đem lực lượng máu của người khổng lồ dẫn đạo đến trên thẻ sau đó nhanh chóng vận dụng nguyên khí đánh bụi bí thuật tiến vào lá bài để tạo thành một phù văn đặc biệt một con số cụ thể lúc này phải dùng bí thuật để cảm nhận sức mạnh cuồng bạo trong máu của người khổng lồ hoàn toàn dẫn nó ra ngoài và phong ấn nó vào trong lá bài đến lúc này việc chế tạo lá bài đã hoàn thành nghe thì có vẻ đơn giản nhưng thực sự thì khó vô cùng không thể thành công nếu không trải qua muôn ngàn gian nan thử thách hơn nữa giữa các giai đoạn phải phối hợp thăng k h i ế p nắm giữ thời gian lực đạo cùng vận dụng hỏa hầu nguyên khí một khi có bất kỳ sai lầm nào thì tấm thẻ sẽ trở thành phế thải ngay lập tức nguyên liệu cũng bị lãng phí và kết quả là việc chế tác thẻ sẽ thất bại ma kim thuần thục tưới máu của người khổng lồ vào mẫu thẻ một bên dung hợp thẻ và máu hắn ta liếc nhìn ngô minh như thường lệ nhưng khi hắn ta vừa thấy thì trừng to đôi mắt suýt chút nữa hét lên vì hắn ta phát hiện ra ngô minh đã dung hợp máu của người khổng lồ và bụi bí thuật trộn với mẫu thẻ chuyện gì đã xảy ra ma kim s ử n g sờ nghĩ thầm ngô minh này có phải điên rồi không phải biết rằng quy trình chế tác thẻ đặc biệt là chế tác thẻ bí thuật là một quy trình cực kỳ nghiêm ngặt không thể phạm sai lầm một là một hai là hai và thứ tự không được lộn xộn ngay sau đó ma kim nghĩ ra điều gì đó nhưng lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng đúng vậy hẳn là ngô minh háo thắng muốn làm một lần là xong đồ ngốc ngươi làm sao có thể đồng thời dung hợp máu của người khổng lồ và bụi bí thuật nhất định sẽ thất bại xem ra ngô minh cũng không đủ gây kinh sợ ma kim nhìn đến đây cười lạnh một tiếng lại không nhìn ngô minh thêm nữa ở trong mắt hắn xem ra ngô minh loại này chỉ có biểu hiện trước mắt khẳng định chỉ có thể lấy thất bại chấm dứt cũng có những bí thuật học đồ kỳ cựu khác nhìn thấy cũng lắc đầu cười khinh bỉ hiển nhiên là họ chưa từng thấy ai chế tác thẻ bí thuật số một như thế này ngay cả đạo sư mỗi người bọn họ đều không có làm như vậy chế tạo thẻ bí thuật phải tuân theo một quy trình rất nghiêm ngặt không thể sai một chút xíu nào người này nghĩ rằng kết hợp hai tài liệu cùng một lúc có thể thành công vậy hắn cũng quá ngây thơ rồi nhưng không giống như những bí thuật học đồ một số bí thuật sư thực lực không kém đã thể hiện những ý vị thâm trường khi họ thấy ngô minh dung hợp hai vật liệu với nhau vào mẫu thẻ cùng một lúc đây là phương pháp chế tác thẻ nhanh chóng không không có khả năng làm sao một bí thuật học đồ đơn thuần hơn nữa còn là tân tấn bí thuật học đồ lại có thể học được phương pháp chế tác thẻ cao cấp như vậy phải biết ngay cả một số bí thuật sư cũng không thể làm được phương pháp của hắn ta cũng mới lạ không giống như cấp tốc chế thẻ pháp được ghi lại trong các cuốn sách bí thuật cổ đại có vẻ như đó lại là một phương pháp tạm thời để tiết kiệm thời gian thật ngu ngốc mặc dù dùng thêm một chút thời gian miễn là uy lực của thẻ được tăng lên thì vẫn còn cơ hội nhưng nếu làm điều này một khi thất bại thì chắc chắn sẽ thua một bí thuật sư nhìn thấy cảnh này lắc đầu nói kerrigan đạo sư lúc này cũng đang thất thần hiển nhiên không ngờ ngô minh sẽ dùng cách này để chế tác thẻ tấp tốc chế thẻ pháp nàng đương nhiên biết đó là một thủ pháp chế tác thẻ được ghi trong sách bí thuật cổ đại chỉ có điều độ khó quá lớn yêu cầu đối với nguyên khí thuần khiết và lực khống chế quá mức biến thái cho nên nay cả bí thuật sư cũng không có nhiều người biết phương pháp này mặc dù bản thân nàng cũng biết nhưng không thể dạy phương pháp này cho một bí thuật học đồ như ngô minh tiếp theo nàng nhìn kỹ hơn và nhận ra đây không phải là cấp tốc chế thể pháp mặc dù đều kết hợp các nguyên liệu lại với nhau nhưng có thể thấy nhiều chi tiết và kỹ thuật của ngô minh khác với cấp tốc chế thể pháp hắn ta đang làm cái gì vậy kerrigan đạo sư cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc một vài bí thuật sư có mối quan hệ tốt với kerrigan đạo sư vào lúc này nhỏ giọng hỏi kerrigan cô có truyền thụ cấp tốc chế thẻ pháp cho đồ đệ của mình không k e r r y g a n bất đắc dĩ lắc đầu biểu thị phủ nhận những bí thuật sư kia cũng nhìn ra thủ pháp của ngô minh chỉ giống ở ngoại hình mà không có thần thái cho nên bọn họ cũng biết k e r r y g a n không có lừa gạt ngô minh đó quả thực là hồ nháo để tiết kiệm thời gian cho nên đã kết hợp hai nguyên liệu cùng một lúc theo quan điểm của họ việc chế tác thẻ kiểu này không theo quy trình thông thường quả thực chính là hồ nháo tuyệt đối không có khả năng thành công duy chỉ có vị lão giả bí thuật sư kia giờ phút này lộ ra ánh mắt trầm tư đối với những nghi vấn của ngoại giới thực ra ngô minh hoàn toàn không hay biết và hắn ta cũng không biết bất kỳ cấp tốc chế thẻ pháp nào sở dĩ ngô minh không làm theo từng bước quy trình chế tác thẻ bí thuật số một là bởi vì hắn ta đã sớm cải tiến loại phương pháp này lúc đó khi chế tạo thẻ bí thuật số một ngô minh cũng đích thật sử dụng quy trình bình thường chế tạo thẻ từng bước đầu tiên là làm mẫu thẻ sau đó dung hợp máu của người khổng lồ sau đó gia trì bụi bí thuật nhưng sau khi làm vài lần ngô minh phát hiện trên thực tế ngoài việc cần phải làm trước mẫu thẻ tại sao không thể dung hợp máu của người khổng lồ và bụi bí thuật với nhau đương nhiên loại suy nghĩ này cũng là bởi vì ngô minh phát hiện thẻ bí thuật số một do mình chế tạo ra tự nhân quyền mặc dù uy lực của nắm đấm khổng lồ mỗi lần sẽ tăng lên một chút nhưng tăng lên thật sự là quá nhỏ cho nên mấy ngày sau thì ngô minh đều nghĩ đến vấn đề này tại sao cùng một loại thẻ bí thuật nhưng do những người khác nhau chế tác ra thì uy lực cũng khác nhau nếu so sánh thẻ bí thuật do mình chế tác ra với thẻ bí thuật do kerrigan đạo sư đưa cho mình phải chế tạo bốn thẻ mới có thể miễn cưỡng bằng uy lực một thẻ của người ta vì vậy để nâng cao sức mạnh của lá bài ngô minh đã nghĩ đến việc kết hợp hai chất liệu lại với nhau máu của người khổng lồ và bụi bí thuật bởi vì nếu theo quy trình truyền thống các nguyên liệu được thêm vào và dung hợp theo từng đợt thì quả thực rất an toàn chỉ cần thời gian quy trình và nguyên khí được kiểm soát chính xác thì sẽ có thể chế tác ra thẻ bí thuật số một đó là lý do lúc trước ngô minh nhanh chóng chế tác thẻ nhưng có một vấn đề lớn trong việc này do quy trình kéo dài và chia thành nhiều bước nên sẽ có rất nhiều hao tổn trong việc sử dụng nguyên liệu và dung hợp nguyên khí ví dụ Để dẫn đường đều đơn đường kiểm thể thể dẫn dựa dẫn lượng trong máu của người khổng lồ cần phải kiểm soát chặt chẽ thời gian, không thể nhiều cũng không có thể thiếu, nhưng uy của nhân quyền nhiêu mạnh trong người khổng thời cho lực của chặt chẽ có lực của cựu phải thiếu, soát vào bao lồ lồ. từ máu máu uy của sức vị theo phương pháp ban đầu trừ khi thực sự trải qua rất nhiều thực hành và đem tất cả chi tiết tỉ mỉ làm đến mức tận cùng như vậy mới có thể dẫn đường ra đơn vị lực lượng lớn nhất trong máu của người khổng lồ nhưng ngô minh biết chính mình hiện tại còn làm không được điều này không liên quan gì đến khả năng lĩnh ngộ tất cả phụ thuộc vào sự thành thạo luyện tập càng nhiều thì khả năng điều khiển tự nhiên càng chính xác và uy lực t h ể sẽ càng mạnh nói không chừng dùng thời gian vài tháng hoặc thậm chí vài năm sử dụng quy trình chế tác truyền thống thì ngô minh có thể đạt được uy lực tương tự như t h ể bí thuật của kerrigan đạo sư nhưng bây giờ từ đầu đến cuối chỉ có bảy ngày cho dù là cả ngày lẫn đêm n g ư ờ i có thể luyện được mấy lần vì vậy ngô minh bắt đầu nghĩ ra một cách khác để giải quyết vấn đề này đó là lật ngược quy trình ban đầu bởi vì theo thủ pháp của ngô minh chỉ cần đầu và đuôi đều nhất quán tại sao không thể thay đổi quá trình trung gian khác với những người khác ngô minh không giỏi tuân thủ quy tắc lắm đôi khi phải linh hoạt khi cần linh hoạt đương nhiên phương pháp mà anh nghĩ ra là hợp nhất quy trình dung hợp vốn dĩ phải có hai bước thành một vì thế ngô minh đã thử rất nhiều lần và kết quả thực sự thành công chỉ cần mượn dùng nguyên khí tinh thuần hỏa nguyên bảy tầng và khống chế tinh chủng nguyên khí như vậy liền có thể đồng thời dung hợp máu của người khổng lồ và bụi bí thuật cứ như vậy ngô minh có thể dẫn xuất lực lượng lớn nhất trong máu của người khổng lồ sau đó ở thời điểm thích hợp nhất lập tức phong thẻ thẻ bí thuật số một được chế tác theo cách này sẽ có q uy lực lớn nhất tất nhiên ngay cả khi tìm được đường tắt như vậy cũng cần phải luyện tập liên tục để phát huy hết q uy lực của lá bài cũng may q uy lực của lá bài được chế tác theo phương pháp này mà ngô minh cho rằng do chính hắn ta sáng tạo ra có q uy lực cao gấp đôi cách làm trước đó ngược lại thời gian chế tác thậm chí còn ít hơn so với quy trình ban đầu vì mục đích của cuộc thi này là xem ai có thời gian tạo ra một lá bài ngắn nhất và có q uy lực lớn nhất nên phương pháp tự nghĩ ra của ngô minh sẽ rất hữu ích ngô minh bây giờ không cần để ý đến ánh mắt của người khác hiện tại đang tập trung toàn bộ sức lực vào dung hợp thẻ yêu cầu phải tập trung toàn bộ tinh thần của mình dù sao hắn ta cũng chưa phải bí thuật sư nên không thể nhất tâm nhị dụng khi chế tác thẻ đặc biệt khi dung hợp hai tài liệu này lại càng không thể có chút nào qua loa chẳng mấy chốc ngô minh đã dung hợp hai nguyên liệu vào mẫu tạp vừa dẫn đường lực lượng trong máu của người khổng lồ vừa điều khiển bụi bí thuật vẽ ra những phù văn bí thuật có thể nói là đâu vào đấy thủ pháp tuy rằng có một chút non nớt nhưng lại có một loại nước chảy mây trôi quyết đoán phi thường phương pháp của ngô minh rất nhanh cho nên sau một lát hắn ta đã hoàn thành việc chế tác thẻ đồng thời giơ thẻ trong tay ra hiệu bí thuật sư phụ trách tính thời gian cho ngô minh lập tức viết ra thời gian đã sử dụng nói đệ tử ngô minh của kerrigan đạo sư là người đầu tiên hoàn thành việc chế tác thẻ thời gian sử dụng bốn mươi lăm giây không thể nào hắn ta thực sự đã hoàn thành việc chế tạo thẻ ma kim ở một bên gần như nổ tung tấm thẻ trên tay khi nghe thấy điều này hắn ta quả thật rất chấn động nhưng dù sao hắn cũng có tâm cơ thâm trầm nghĩ ngay đến việc đối phương dung hợp hai nguyên liệu lại với nhau cho dù chế tạo thành công lá bài thì uy lực nhất định sẽ giảm đi rất nhiều nghĩ đến đây ma kim ngược lại cười lạnh một tiếng ổn định tinh thần trở lại tiếp tục chế tác thẻ những người khác cũng có vẻ ngạc nhiên với những biểu hiện khác nhau một số nghi ngờ một số k i n h thường một số dè biểu cũng có ngân trọng cùng một tia chờ m o n g tất nhiên hầu hết mọi người đều không nghĩ ngô minh đã thực sự thành công dùng cái loại phương pháp không thể tưởng tượng này sao có thể thành công nói không chừng đối phương chỉ miễn cưỡng hoàn thành chế tác thẻ mà uy lực của thẻ lại yếu đến rối tinh rối mù phải biết rằng khả năng này không phải là không thể trước đây một số bí thuật học đồ cũng dùng chiến thuật tương tự đó là rút ngắn rất nhiều thời gian chế tác thẻ để đảm bảo điểm cao nhất như vậy chỉ cần uy lực yếu hơn thẻ của những người khác một ít lúc đó cũng có khả năng bằng vào điểm cao này tới đoạt giải quán quân nhưng khả năng này khó xảy ra đối với những bí thuật sư thời gian chế tác thể là một yếu tố quan trọng nhưng uy lực của lá bài còn quan trọng hơn chỉ cần người khác phát huy bình thường thì uy lực của lá bài là dẫn đầu như vậy loại chiến lược này chung quy là giỏ tre múc nước công g i ả tràng đa số đều nghi hoặc thập phần k i n h thường nhìn ngô minh thầm nghĩ đối phương dùng thủ đoạn ghê tởm như vậy nhưng kerrigan cùng một ít bí thuật sư kinh nghiệm lại không như vậy bọn họ đương nhiên nhìn ra phương pháp của ngô minh khi vừa chế tác thẻ nước chảy mây trôi tuy không thể nói là đặc biệt điêu luyện nhưng cũng rất quyết đoán và có năng lực còn ngô minh thì vẻ mặt tự tin và có vẻ rất tin tưởng vào uy lực của thẻ này chẳng lẽ thật sự là cấp tốc chế tác thẻ sao nhưng cũng không giống như vậy kerrigan cùng lão giả bí thuật sư đang cùng suy nghĩ một câu hỏi khoảnh khắc tiếp theo hai người dường như nghĩ tới cái gì sắc mặt thay đổi rõ rệt chẳng lẽ hắn tự mình lĩnh ngộ cuộc tỉ thí vẫn tiếp tục ngô minh là người thứ nhất hoàn thành chờ tại chỗ một lát sau một bí thuật học đồ về thứ hai nhưng xem ra mức độ hoàn thành không cao người ta ước tính q uy lực cũng sẽ không quá mạnh sau đó liên tục có những bí thuật học đồ hoàn thành việc chế tạo thẻ diệp tử hân là người hoàn thành thứ năm và ma kim là người thứ sáu nhưng nhìn vào dáng v ẽ của ma kim hắn ta rõ ràng rất tự tin vào uy lực của lá bài lâm kỳ là người hoàn thành thứ mười một điều này đối với hắn ta mà nói đã đã rất nhanh lâm kỳ hoàn thành cũng không dễ dàng gì đầu đầy mồ hôi đúng rồi đúng rồi tiểu tử lâm kỳ đó có thiên phú không tồi nhưng cũng chỉ là người thứ mười một hoàn thành mà đầu còn đổ mồ hôi h ộ t ngay cả ta cũng mệt mỏi muốn thoát lực vậy mà ngô minh đã hoàn thành đầu tiên và có vẻ như vẫn còn rất dễ dàng uy lực thẻ của hắn ta chắc chắn không mạnh nghĩ đến đây ma kim càng thêm tin tưởng hắn ta mong chờ kiểm tra uy lực của thẻ ngay lập tức để hắn ta nhìn thấy vẻ mặt thất bại của ngô minh đúng lúc này một bí thuật học đồ kêu lên một tiếng có lẽ là vì lo lắng hay hồi hộp thẻ đang chuẩn bị hoàn thành chế tạo đột nhiên không nắm chắc khống chế nguyên khí phanh một tiếng vỡ t a n thất bại bí thuật học đồ này tái mặt ngay lập tức hiển nhiên lần này mất đi cơ hội tranh ngôi vị thứ nhất chẳng bao lâu sau tất cả hai mươi lăm bí thuật học đồ mới đã hoàn thành việc chế tạo thẻ và chỉ một người trong số họ thất bại do lo lắng những người còn lại đã hoàn thành việc chế tạo thẻ bí thuật số một và số điểm của việc chế tác thẻ cũng được diễn ra đương nhiên ngô minh hoàn thành việc chế tác thẻ đầu tiên có điểm số cao nhất nhưng mọi người đều biết rằng số điểm này không phải là trọng điểm điều thực sự quyết định kết quả là bài kiểm tra uy lực của thẻ đã từng xảy ra điểm số của việc chế tác thẻ bị tụt hậu sau đó mượn nhờ uy lực của thẻ để trở thành vị trí đầu tiên được rồi bí thuật học đồ chế tác thẻ không thành đã rời sân những người khác bắt đầu kích hoạt thẻ vừa chế tác trên đá kiểm tra bí thuật lúc này lão giả bí thuật sư mới nói ông ta liếc nhìn đệ tử của kerrigan đạo sư trong lòng có chút mong chờ muốn được xem thẻ bí thuật số một được đối phương tạo ra bằng thủ pháp tương tự cấp tốc chế thẻ pháp mạnh đến mức nào hai mươi bốn bí thuật học đồ mỗi người đều cầm những tấm thẻ và bước lên phía trước theo những con số trên bàn gỗ vừa rồi để kích hoạt thẻ bí thuật số một trong tay ngô minh được xếp thứ tự hai mươi ngay sau đó bí thuật học đồ đầu tiên bước tới hít một hơi thật sâu và kích hoạt lá bài cự nhân quyền lên tảng đá kiểm tra khổng lồ bùng một nắm đấm nguyên khí khổng lồ từ trên trời giáng xuống đập mạnh vào tảng đá kiểm tra có thể nói thẻ bí thuật số một này đủ để sang phẳng một ngọn đồi nhưng lúc này đánh lên tảng đá kiểm tra giống như đá chìm xuống biển tảng đá kiểm tra thậm chí không hề rung động tựa hồ cự nhân quyền bị đá kiểm tra hấp thu mất bí thuật học đồ cũng choáng váng lúc đầu hắn nghĩ rằng ít nhất có thể đánh tảng đá kiểm tra nút ra một khe hở ít nhất có thể khiến đá kiểm tra di chuyển một chút nhưng kết quả thật đáng thất vọng tảng đá kiểm tra không hề di chuyển dù là một rung động nhỏ nhất khoảnh khắc tiếp theo một dãy số hiển thị trên mặt phẳng của tảng đá kiểm tra như ngọc bích một trăm bảy mươi lăm đây là chỉ số sức mạnh của thẻ vừa được kích hoạt mọi người đều đã thấy được nói chung uy lực của t h ẻ phép cấp một là từ mười đến ba mươi t h ẻ phép cấp hai là ba mươi đến năm mươi và t h ẻ phép cấp ba là năm mươi đến một trăm t h ẻ phép cấp bốn từ một trăm đến hai trăm tức là chỉ số một trăm bảy mươi lăm được coi là tốt nhất của t h ẻ phép cấp bốn kết quả đã không tệ rồi vị lão giả bí thuật sư lúc này nói bí thuật học đồ cũng gật đầu t h ẻ chế tác ra có uy lực như vậy khiến hắn rất vừa lòng trong lần kiểm tra tiếp theo chỉ số sức mạnh của thẻ chỉ là một trăm năm mươi không được tốt như lần đầu tiên khiến hắn rất thất vọng sau khi kiểm tra từng người một tới lúc lâm kỳ lên thì lá bài có uy lực cao nhất cũng chỉ đạt một trăm bảy mươi chín rõ ràng thẻ bí thuật số một do bí thuật học đồ mới chế tạo không chênh lệch quá nhiều về uy lực lâm kỳ kích hoạt thẻ của mình ngay sau đó chỉ số sức mạnh xuất hiện một trăm tám mươi lăm đây là số điểm cao nhất đã được kiểm tra cho đến thời điểm hiện tại khiến lâm kỳ cũng rất phấn khích không tồi vị đệ tử này chỉ là người thứ mười một hoàn thành chế tạo thẻ bài chỉ số sức mạnh cũng không thấp lúc này một bí thuật sư bình luận ân đích xác như thế nhưng bây giờ mới có một nửa số người được kiểm tra chỉ số một trăm tám mươi lăm chắc chắn không phải là cao nhất một bí thuật sư khác nói như vậy quả nhiên lần kiểm tra tiếp theo là dịp tử h â n sau khi cô ấy kích hoạt thẻ chỉ số hiển thị trên đá kiểm tra là hai trăm mười thật lợi hại đây là đệ tử của yoga đúng không quả nhiên là danh sư xuất cao đồ chỉ số sức mạnh này đã đạt đến tiêu chuẩn của một thẻ phép cấp năm rồi ta nhớ lần kiểm tra cuối cùng của một tân tấn bí thuật học đồ chỉ số sức mạnh cao nhất chỉ là hai trăm mười hai bây giờ chỉ số này đã rất gần rồi xem ra nếu không có gì bất ngờ xảy ra chỉ số này ước tính là cao nhất một bí thuật sư nói như vậy quả nhiên n hai ữ n người g kiểm bí thuật t học đồ r t ế p t h không có chỉ e o có số sức m ạ n thẳng đến h khi quá 210, m a k i m lên đ à i tỉ thí, một chỉ số mới một lần nữa bị đây ổ i mới. 230. đ là chỉ số sức mạnh của thẻ ma kim lập tức không ít bí thuật học đồ đều là lộ ra thần sắc kinh h ả i mặc dù là một ít bí thuật học đồ kỳ cựu cũng lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng bọn họ trở thành bí thuật học đồ cũng đã lâu ngày rồi một ít người đã không phải kiến tập cùng sơ cấp mà là trung cấp cùng cao cấp bí thuật học đồ bọn họ hiện tại chế tạo t h ể bí thuật số một tự nhiên có thể đạt tới chỉ số sức mạnh hai trăm ba mươi này thậm chí có thể đạt tới chỉ số càng cao hơn nhưng cái này đều là trải qua mấy năm tích lũy mới có thể đạt tới trình độ đó hiện tại một người rõ ràng là tân tấn bí thuật học đồ vì cái gì lại có thực lực như vậy ma kim nhìn thấy chỉ số sức mạnh của lá bài của mình trong miệng nở nụ cười có chút tự đắc hắn đã có thể tạo ra thẻ bí thuật số một với bi lực như vậy đương nhiên là hắn đã chuẩn bị đầy đủ năng lực hắn ta thực sự là rất mạnh nếu không hắn ta không thể được kiếm thuẫn đế quốc trao tặng trở thành đồng l o n g kỵ sĩ khi còn nhỏ thứ hai đạo sư của hắn trong một lần tiến vào thư viện bí thuật vô tình phát hiện một bí thuật sư tiền bối lưu lại bản viết tay trong đó có ghi lại một số mẹo và kinh nghiệm để tăng chỉ số sức mạnh thẻ bí thuật số một trong giai đoạn đầu đạo sư đem phương pháp này truyền thụ cho ma kim mấy ngày nay ma kim liên tục luyện tập đã có thể nắm giữ một ít kỹ xảo cho nên hắn mới có loại tự tin này có thể trong lần tỉ t h í này cướp lấy đ ệ nhất chỉ số sức mạnh thẻ là hai trăm ba mươi điểm hắn ta nghe truyện trên tv audio cv đã đạt đến trình độ chế tác thẻ của một số người bí thuật học đồ kỳ cựu mà những tân tấn bí thuật học đồ không thể đạt được nếu không có kỹ năng chế tạo thẻ đặc biệt đó vì vậy điểm cao nhất trong vòng thi này chắc chắn sẽ thuộc về hắn ta kết hợp với tốc độ cũng thuộc hàng đầu khi chế tác thẻ nên cuối cùng thì hầu như không có hồi hộp gì để giành chiến thắng thật không thể tin được lại có một con hát mã như vậy đệ tử này không tệ lại có thể đạt tới chỉ số sức mạnh cao như vậy nếu ta nhớ không lầm trong lịch sử trăm năm t r ừ lá bài hai trăm tám mươi điểm uy lực mà bí thuật sư thiên tài từng tạo ra đối với kỷ lục kết quả này cao thứ hai một bí thuật sư gật đầu nói đúng vậy đây là một ngôi sao đang lên khác đánh giá không được bao lâu là hắn có thể tiếp tục tấn cấp trở thành là sơ cấp bí thuật học đồ trung cấp bí thuật học đồ đến cao cấp bí thuật học đồ cuối cùng đạt được ngàn năm thạch tượng quỷ nhất tộc tán thành trở thành một danh bí thuật sư truyền kỳ mà vĩ đại một bí thuật sư khác cũng nói như vậy rõ ràng là những lời đầy khen ngợi lại nói về ma kim hắn ta chào một số giám khảo bí thuật sư với vẻ hài lòng rồi bình tĩnh lùi lại biểu hiện trên khuôn mặt hắn ta đã coi mình là người chiến thắng cuối cùng mà trên thực tế cũng không sai biệt lắm q uy lực thẻ bài được một số bí thuật học đồ tiếp theo kiểm tra thậm chí không vượt qua hai trăm điểm thành tích kém quá xa so với điểm của ma kim rõ ràng không phải là mối uy hiếp đối với điểm số của hắn ta lâm kỳ nhìn bộ dạng tự mãn của ma kim ở một bên trong lòng cảm thấy rất khó chịu sau khi trở thành bí thuật học đồ ma kim ngày càng trở nên kiêu ngạo lâm kỳ đã nghe nói trong quá khứ ma kim đã làm một việc vi phạm quy tắc hiệp sĩ chẳng qua vẫn luôn tìm không thấy chứng cứ lâm kỳ cũng không muốn đối phương là người chiến thắng cuối cùng hiện tại còn có một số học đồ chưa kiểm tra và ngô minh là một người trong số đó bây giờ lâm kỳ chỉ có thể đặt hy vọng vào ngô minh hy vọng hắn ta có thể đạt điểm cao trong uy lực thẻ bài tất nhiên muốn vượt qua ma kim có lẽ hơi khó điểm của ma kim lần này quả thực là rất cao nhưng điểm tốc độ của ngô minh lúc trước rất cao chỉ cần lúc này bi lực c ủ a thể có thể vượt qua hai trăm điểm trở lên như vậy nói không chừng tổng thành tích cuối cùng có thể thắng đối phương một bậc ngô minh lão đại anh phải cố gắng hết sức lâm kỳ hét lên từ bên dưới người kiểm tra tiếp theo là ngô minh vừa bước ra đài tỉ thí anh chàng ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người rốt cuộc Anh chàng học đồ sử dụng học cách chế đồ sử tuy á pháp c chế thẻ tương tự tấp tốt nhanh thẻ vẫn để lại ấn tượng để lại s â sắc cho mọi người. t u nhiên hầu hết mọi người đều tỏ ra không mấy lạc quan về uy lực lá bài của ngô minh dù sao thì đối phương cũng không sử dụng cấp tốc chế thẻ pháp thực sự cuối cùng có thể hoàn thành lá bài cũng là một may mắn lớn không ít người dự đoán uy lực lá bài của ngô minh có thể vượt quá một trăm năm mươi là đã t h ắ p hương cao rồi loại chuyện này không phải không có tiền lệ rất nổi bật trong khâu chế tác thẻ nhưng uy lực của thẻ thì quá yếu ví dụ nhiều vô số kể nhưng cũng có một số người đặt nhiều hy vọng vào màn trình diễn của ngô minh đó là kerry găng đạo sư và lão giả bí thuật sư ngô minh đi tới vị trí kiểm tra cũng không có dừng lại trực tiếp kích hoạt thẻ bí thuật số một trong tay lên đá kiểm tra một nắm đấm nguyên khí khổng lồ đập xuống toát ra một cổ uy thế khủng bố khoảnh khắc tiếp theo tảng đá kiểm tra vậy mà phát ra một rung động nhẹ sau đó một chỉ số sức mạnh xuất hiện trên tảng đá kiểm tra ba trăm xôn g s a o một tiếng không ít bí thuật sư và bí thuật học đồ đều là n h ị n không được phát ra một tiếng kinh hô chỉ số sức mạnh thẻ bài ba trăm điểm không thể nào ngay cả ta cũng không làm được lúc này một tên bí thuật học đồ kỳ cựu hét lên hắn là bí thuật học đồ cấp cao cho nên hắn đương nhiên biết thẻ bí thuật số một muốn vượt qua con số ba trăm điểm có bao nhiêu khó khăn thật không thể tin được tảng đá kiểm tra này sẽ không phải hỏng rồi chứ đồ ngốc tảng đá kiểm tra là bảo vật đã được truyền qua vô số năm làm sao nó có thể bị phá vỡ được ta nghĩ đó là sự thật bên này kerry găng thở vào nhẹ nhõm đôi mắt của nàng cũng lộ ra tinh quang và tò mò không nghi ngờ gì nữa đệ tử của nàng đã là đệ nhất rồi thời gian chế tác thẻ nhanh nhất vi lực của thẻ đã phá kỷ lục thậm chí còn cao hơn thẻ của thiên tài đây không phải đệ nhất vậy là cái gì không có khả năng tuyệt đối không có khả năng này ma kim nhìn thấy chỉ số sức mạnh ba trăm điểm lập tức tay chân lạnh lẽo hắn ta luôn luôn tự phụ và coi vị trí đệ nhất tỉ thí này là vật trong tay của mình nhưng bây giờ số điểm kỷ lục ba trăm điểm đã trực tiếp phá vỡ tất cả so với sự kinh hãi và không cam lòng của hắn lâm kỳ lại hoan g hô nhảy nhót không hổ danh là lão đại mà ta công nhận quả nhiên lợi hại ha ha mấy người này làm sao có thể hiểu được ngô minh lão đại lợi hại như thế nào hắn ta đã lập kỷ lục leo tháp nguyên khí lên tầng một trăm trong lần đầu tiên hiện tại lại phá vỡ kỷ lục điểm cao tỉ thí bí thuật học đồ xem ra ta về sau cũng đi theo phát đạt ngô minh lui trở về trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người đối với thành tích này ngô minh không có đặc biệt ngoài ý muốn thành thật mà nói mặc dù phương pháp dung hợp đồng thời hai nguyên liệu này đã cải thiện đáng kể uy lực của thẻ bài ngô minh đã đoán trước sẽ đạt được kết quả tốt nhưng theo cảm nhận của ngô minh thì nó vẫn không tốt bằng lá bài do kerrigan đạo sư đưa cho hắn ta ngay tại một ngày trước ngô minh còn vụn trộm dùng thịt nướng ngoại giao hối lộ hoang hoang đưa một khôi lỗi nhân để làm thí nghiệm giờ đây hắn ta hoàn toàn có thể đập tan một khôi lỗi nhân chỉ với hai lá bài so với bốn lá bài mới có thể phá hủy một khôi lỗi nhân đây rõ ràng là tiến bộ rất nhiều nhưng vẫn không bằng kerrigan đạo sư cho nên ngô minh cũng không thấy được có gì đặc biệt hơn người vẫn còn một vài người bí thuật học đồ phía sau hắn ta chưa được kiểm tra kết quả cuối cùng cần toàn bộ thi kiểm tra xong mới có thể bình phán đi ra nhưng mọi người có con mắt tin tưởng đều biết rằng vị trí đầu tiên của cuộc thi này đã được chọn chỉ số sức mạnh ba trăm hơn nữa đối phương lại dùng thủ pháp tương tự như cấp tốc chế thẻ pháp để chế tác thẻ hơn nữa tốc độ chế tác thẻ cũng đứng đầu ai có thể vượt qua được số ít bí thuật học đồ còn lại cũng đánh mất tinh thần chiến đấu điểm số nhẹ nhất trước đó đạt hai trăm ba mươi điểm tuy vẫn cao nhưng cũng không phải là không đạt được bọn họ cũng sẽ tưởng tượng nhân phẩm b ộ t phát có thể vượt mặt nhưng chỉ số sức mạnh ba trăm quả thật là ngoài tầm với cho nên bọn họ cũng nhanh chóng kích hoạt thẻ rồi rời đi quả ngô h h i ê n n k ô có một ai có thể vượt số điểm này. Kết quả cuối cùng một điểm thể vượt Kết ai qua h quả số này. k n cần tính g phải i đ ể minh bí thuật sư phụ trách trọng t phụ sư à rất t h ẳ g t ắ thắng n tuyên bố người thắng trận. Ngô Minh, g bố đệ tử của kerrigan đã giành vị trí quán quân trong cuộc tỉ thí tân tấn bí thuật học đồ lần này hắn ta sẽ nhận được một viên thời gian lam tin rất nhiều nguyên liệu chế tạo thẻ và thẻ đọc thẻ đọc này chỉ có thể tiêu thụ một lần n g ư ờ i có thể vào thư viện bí thuật và ở lại trong ba ngày sau khi trọng tài bí thuật sư nói xong ông đem giải thưởng giữa những ánh mắt ước ao ghen t ị của bí thuật học đồ trao cho ngô minh thành thật mà nói ngô minh cũng không có thiếu thời gian lam tin h cho nên phần thưởng thời gian lam tin h ở bên trong lớn chừng hột đào cũng không khơi dậy được bao nhiêu hứng thú đối với hắn ta nhưng tài liệu chế tác thẻ đặt trong một túi tài liệu lại khiến ngô minh có chút hài lòng với những tài liệu này trong khoảng thời gian ngắn ngô minh không cần phải lo lắng về tài liệu nữa và thẻ đọc cuối cùng chắc chắn là phần thưởng nặng ký nhất trong ba phần ngay cả kerrigan đạo sư ở một bên cũng lộ ra một tia hâm mộ ngô minh kerrigan đạo sư đúng lúc này nói ra đạo sư ngài có dặn dò gì ngô minh sửng sốt thầm nghĩ sẽ không phải kerrigan hứng thú với tấm thẻ đọc này nên muốn đòi mình chứ nếu vậy mình có cho hay không cũng may những lo lắng của ngô minh đã không trở thành sự thật sau đó kerrigan đạo sư nói hãy giữ thẻ đọc sách này cẩn thận nhớ kỹ ngay cả ta vào thư viện bí thuật cũng khó khăn mỗi bí thuật sư chỉ có thể được phép vào thư viện bí thuật trong ba lần mà lần này ngươi không nằm trong số ba lần đó cho nên hảo hảo nắm chắc ngô minh thở vào nhẹ nhõm nhưng hắn ta không ngại khi hỏi kerrigan đạo sư ngài có đề nghị gì về thư viện bí thuật không không những gì ngươi có thể nhận được ở nơi đó phụ thuộc vào thực lực và sự may mắn của chính ngươi nhưng ta khuyên ngươi nên sử dụng nó càng sớm càng tốt lá bài này ngoài mặt có người không dám làm b ậ y nhưng chưa chắc sau lưng không có ai âm thầm động thủ ta tạm thời có thể che chở ngươi nhưng khi trở về huyền phù thánh thành ban đầu nếu có người ra tay với ngươi thì ta cũng bất lực ngươi hiểu ý của ta không kerrigan vừa cười vừa nói đã hiểu ngôn minh làm sao có thể không hiểu đây gọi là ma ngọc có tội có rất nhiều người ghen t ị với thứ tốt này nhất định phải dùng càng sớm càng tốt để cắt đứt tâm tư của người khác nhìn thấy ngô minh nói như vậy kerrigan hài lòng gật đầu cuộc t ỷ thí đã kết thúc bất kể thế nào thì vị trí quán quân đã được quyết định những người khác dù không cam lòng đến đâu cũng không còn biện pháp nào lúc này một đôi bí thuật sư đạo sư và đệ tử mặc y phục che mặt ở đằng xa nhìn nhau đệ tử ra hiệu với một vị bí thuật học đồ cách đó không xa người sau hiểu ý lập tức bước ra ngoài hắn ta đột nhiên chỉ vào ngô minh và nói c h ư vị bí thuật sư đại nhân tôn kính tôi muốn báo cáo một số điều cách đây không lâu gần tân đô thành ở khu vực biên giới của nguyên khí thế giới thứ tư và thứ năm một bí thuật học đồ đã chết bất đắc kỳ tử nghe nói hắn bị h long vương nguyên khí cấp năm giết chết nhưng điều này không đúng kẻ sát nhân thực sự là người khác kẻ sát nhân này chính là ngô minh người vừa đoạt giải nhất cuộc thi tân tấn bí thuật học đồ tiếng nói vừa chấm dứt khiến khán giả náo động một bên thì lông mày lâm kỳ giật giật trong khi mắt ma kim sáng t rực lên còn ngô minh thì liếc nhìn bí thuật học đồ đang nói to biểu tình như cũ nhưng trong lòng đã là phiên nổi lên sóng gió động trời ngô minh đương nhiên biết đối phương đang nói cái gì đó là bí thuật học đồ kiêu ngạo mà hắn ta đã giết chết vào đêm tranh đoạt thẻ bài nhưng làm sao đối phương biết được chính hắn ta đã giết hắn chẳng mấy chốc ngô minh chú ý tới c ặ p đạo sư bí thuật sư và đệ tử khi hắn ta vừa mới tới bọn họ chính là nhìn trộm hắn ta với ánh mắt thù địch ngô minh biết đệ tử này chính là người đeo mặt nạ đạo tặc xâm nhập đêm đó ngay lập tức linh quan của ngô minh lóe lên có một cái suy đoán bí thuật học đồ tố giác mình khẳng định là do bọn họ phái tới có thể là người đàn ông đeo mặt nạ đã tìm thấy thứ gì đó sau khi cướp đoạt chiếc tạp giới học đồ bằng một loại thẻ nào đó rõ ràng đối phương đã biết chiếc tạp giới thuộc sở hữu của bí thuật học đồ đã chết vì vậy đối phương liền từ điểm này nhận định là do chính mình động thủ điều đó cũng không đúng không nói đối phương làm như thế nào xác định chính mình giết người muốn lên án mình thì đối phương phải có chứng cứ vô cùng xác thực nếu không lời buộc tội này hoàn toàn không có giá trị trừ khi đối phương lấy tạp giới ra để chứng minh chiếc tạp giới thuộc sở hữu của bí thuật học đồ đã chết và chứng minh chiếc tạp giới được lấy từ chính tay hắn ta nhưng là nếu như vậy cũng liền bại lộ đối phương chính là người đeo mặt nạ liền tính là đầu óc não phẳng cũng không thể làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy vì vậy tình hình có thể không nghiêm trọng như mình nghĩ nhưng bí mật ngô minh vẫn lấy ra thẻ tiên tri bất khả tư nghị dùng trăm thẻ nguyên khí để bói toán một lần lúc này ngô minh nhất định phải khống chế tương lai nếu không một khi nói sai hoặc làm sai chuyện thì sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục giết một bí thuật học đồ là một tội nghiêm trọng một khi đã phạm tội theo luật của bí thuật sư ngay cả kerrigan đạo sư cũng không thể tự cứu mình lá bài tiên tri đã cho ra kết quả chỉ còn một dòng trên đó gậy ông đập lưng ông ngô minh đọc thầm rồi cất thẻ tiên tri bất khả tư nghị của mình lúc này bí thuật học đồ buộc tội ngô minh giết người đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người trong số đó có r o d a đạo sư của ma kim bí thuật học đồ chết dưới móng vuốt của h long vương là đệ tử trước đó của r o d a nghe nói có chuyện liên quan đến đệ tử của chính mình hắn ta lập tức bước ra ngoài với vẻ kích động người nói cái gì n g ư ơ i nói đệ tử của ta không phải bị hắc long vương g i ế t sao còn kẻ giết người là ngô minh đệ tử của kerrigan n g ư ơ i có chắc không n g ư ơ i có chứng cớ gì mặc dù r o d a kích động nhưng cũng biết nói phải có bằng chứng hắn ta cũng nghi ngờ nguyên nhân cái chết của đệ tử mình theo lý mà nói cho dù đệ tử của hắn ta không phải là đối thủ của hắc long vương thì ít nhất cũng có thể trốn thoát nhưng hắn ta đã chết và cái chết của hắn ta rất kỳ lạ rất đột ngột càng là chết vô đối chứng bây giờ có người đề cập đến nó không nói tới hắn chính là vô g i a đạo sư r o d a đã từng là đệ tử của lão ta cho nên đệ tử r o d a cũng là người trong truyền thừa của lão đã như vậy loại chuyện này không thể không quan tâm ngài r o d a tôi đã tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình vào đêm đó ngô minh chính là hung thủ đã giết người nhưng ngoài những gì tôi nhìn thấy thì không có bằng chứng nào khác bí thuật học đồ nói rất thành khẩn lúc này k e r r y g a n lạnh giọng nói nói bậy bạ gì đó người nói đồ đệ của ta giết người nếu n g ư ờ i nói dối thì sao k e r r y g a n đại nhân tôi muốn hỏi đệ tử của ngài một vài câu hỏi tôi xem hắn ta có dám trả lời không nếu hắn ta không dám trả lời thì hắn ta là một kẻ sát nhân tên bí thuật học đồ kia t ự hồ không có gì sợ hãi k e r r y g a n đạo sư vừa nghe đã sắp nổi giận nhưng ngô minh đã tiến lên nói đạo sư muốn hỏi thì hỏi nếu ta không trả lời người khác sẽ thật sự cho rằng ta là kẻ sát nhân ngô minh nói không sai đối phương rõ ràng đã sớm có chuẩn bị nhưng đối phương không có nhắc tới tạp giới của bí thuật học đồ ngô minh suy nghĩ thì biết khẳng định là đối phương không muốn dẫn lửa thiêu thân nếu không lấy ra tạp giới chẳng phải là càng có thể thuyết minh vấn đề cũng là chứng cứ tốt nhất hơn nữa ngô minh nghi ngờ đối phương căn bản chính là vô hãm chính mình giết người là không sai nhưng đối phương cũng không biết quá trình đó bọn họ hẳn chỉ là vì đem nước bẩn hắt đến trên đầu mình mà cơ duyên xảo hợp lại đúng như vậy một khi đã như vậy ngô minh cũng phải nhìn xem đối phương chuẩn bị làm cái gì giờ phút này rất nhiều bí thuật sư ở lại xem trò vui nếu thật sự giết bí thuật học đồ thì chắc chắn sẽ là tử tội nhìn thấy ngô minh chủ động bước ra không ít người nhìn xem người tố cáo muốn nói gì bí thuật học đồ nhìn thấy ngô minh đi ra cười mỉa mai hỏi ta hỏi ngươi ngươi có ở tân đô thành đêm rơi thẻ quy mô lớn không lúc đó ngươi ở đâu làm cái gì có gặp qua bí thuật học đồ đã bị giết không nghe những câu hỏi này ngô minh lập tức quan tâm đối phương hỏi những câu hỏi tưởng chừng như đơn giản nhưng thật ra rất phức tạp nhất là câu cuối cùng hắn ta không hỏi đó có phải là hắn ta giết bí thuật học đồ không mà lại hỏi hắn ta có bao giờ gặp bí thuật học đồ đó chỉ khác biệt một chữ nhưng có rất nhiều khác biệt trong đó Ngô Minh gần như chỉ ắ chắn hắn hắn hắn hắn chắc chắn c dục có học học chứng c phương hỏi điều này là vì đối phương không biết mình có giết bí thuật học đồ đó hay không, nhưng hắn ta chắc chắn mình đã nhìn thấy bí thuật hoàn minh h nạ này trên người hoàn toàn chứng minh điều này. đối đeo điều đối đồ đó đã đồ điều xúi gài biết giết giới tạp là Lý là do do kẻ mặt ta ta. ta ta bẫy bí bí vì vì cần mình phủ nhận câu hỏi cuối cùng thì đối phương nhất định có cách chứng minh lời nói của mình là dối trá nhưng nếu thừa nhận mình đã nhìn thấy bí thuật học đồ chẳng phải h i ể m nghi của mình càng lớn hơn sao trong lúc suy nghĩ ngô minh bình tĩnh trả lời câu hỏi nhưng ngô minh trực tiếp phủ nhận câu hỏi vừa rồi nói giỡn loại chuyện này nhất định không được thừa nhận một khi đã thừa nhận thì sau này sẽ càng thêm phiền phức đúng như dự đoán bí thuật học đồ lập tức cười lạnh đột nhiên lấy ra một tấm thẻ và nói tôi có một thẻ phát hiện nói dối ở đây đây là một thẻ quy tắc hiếm có có thể chắc chắn một trăm phần trăm về một điều người ta nói có phải là sự thật hay là nói dối hay không ngô minh Câu hỏi cuối cùng ngươi có hỏi ngươi dám thẻ phát hiện nói dối ngô minh cuối cùng cũng biết đối phương đang muốn làm gì bởi vì chiếc tạp giới nên đối phương có thể chắc chắn một trăm phần trăm mình đã nhìn thấy bí thuật học đồ đã chết họ có thể nghĩ rằng sau khi bí thuật học đồ chết thì mình đã lấy tạp giới của thi thể hành vi này không đẹp lắm và hầu hết mọi người sẽ phủ nhận nó vì vậy họ đã nương theo vấn đề này để tiếp tục trực tiếp vu hãm vụ giết người cho mình dù sao thì chết vô đối chứng là một người bình thường chắc chắn không ai có thể thừa nhận điều này chứ đừng nói đến việc đã từng gặp người đã chết vì vậy thẻ phát hiện nói dối được đưa ra hiện trường bọn họ không nói liệu mình có giết người hay không mà chỉ hỏi mình đã nhìn thấy người đã khuất chưa đây là một trò chơi của lời nói có một sự khác biệt rất lớn giữa hai bên nhưng vì sự phủ nhận trước đó cho nên một khi phát hiện ra là một lời nói dối như vậy cho dù phải hay không phải cũng thế đến lúc đó hết đường chối cãi biết đâu đến lúc đó tội giết người thực sự được chứng thực đó quả thực là một chiến lược hay nếu là người khác chắc chắn lúc này sẽ rất choáng váng và sợ hãi nhưng nếu thay đổi quyết định thì đã quá muộn mặc dù trong lòng ngô minh có chút lo lắng nhưng hắn ta cũng đã nghĩ ra biện pháp đối phó t h ể phát hiện nói dối không có vấn đề gì nhưng ta muốn hỏi ngươi là ai trước ngô minh bình thản ung dung bí thuật học đồ nhảy ra buộc tội ngô minh sửng sốt thầm nghĩ đối phương thực bình tĩnh có điều hắn chỉ là do người khác sai khiến đi ra làm chứng chống lại ngô minh nhưng quả thật là đến từ huyền phù thánh thành tân đô thành kẻ sai khiến hắn đã cam đoan ngô minh này đã lấy được thứ gì đó từ bí thuật học đồ đã chết nên chắc hẳn đã từng gặp qua hắn ta mới sử dụng câu này để yêu cầu thẻ phát hiện nói dối chỉ cần chứng minh được đối phương nói dối thì chậu nước bẩn này có thể đổ lên người đối phương nhìn thấy ngô minh không chút hoang mang còn hỏi ngược lại chính mình bí thuật học đồ lập tức nói ta tên là tiger cùng ở trong thánh thành với bí thuật học đồ đã chết ngô minh gật đầu tiếp tục hỏi tiger ngươi nói ngươi tận mắt nhìn thấy ta giết người vậy thì ta rất muốn biết tại sao lúc đó ngươi không ngăn cản hơn nữa theo những gì ngươi nói lẽ ra chỉ có ngươi Ngươi đã chết và ta ba người đúng không không sai ngô minh ngươi nhiều như Ngươi nếu gì? hỏi vậy để làm không nói chuyện với tiger nữa mà nhìn xung quanh nói xin hỏi hơn một tháng trước ta không phải là bí thuật học đồ làm sao có thể đối mặt với tình huống có hai cường giả bí thuật học đồ mà giết người nếu có khả năng tại sao ta không giết tiger này rồi để lại nhân chứng như vậy chẳng lẽ ta có bệnh sao chỉ với một câu nói như vậy mọi người chợt nhận ra vấn đề đúng vậy nếu xét về thực lực hai bí thuật học đồ kỳ cựu đều không làm gì được một người không phải là bí thuật học đồ nói như vậy là không hợp lý ngay cả khi đối phương có thể vượt cấp giết người thủ đoạn tàn bạo thì không thể chỉ giết một người mà buông tha một người khác đạo lý như vậy ai cũng có thể nghĩ ra được tiger kia đương nhiên cũng có thể hắn lập tức lộ ra vẻ mặt khó coi lại nhắm mắt nói nói nhiều như vậy cũng vô dụng ngươi vô tội thì dùng thẻ phát hiện nói dối ngươi không dám đã nói lên ngươi có vấn đề ta có thể sử dụng thẻ phát hiện nói dối nhưng ngươi phải kiểm tra trước không phải ngươi nói ngươi đã tận mắt chứng kiến ta giết người sao nếu những gì ngươi nói là sự thật ta không cần kiểm tra trực tiếp thừa nhận ta giết người thế nào ngươi có dám hay không ngô minh trực tiếp chiếu tướng đối phương tiger vừa nghe lúc i dội đối hiện đối phương nói dối là mọi Minh lại nói hai lời liền Tiger ề n ngẩn Vốn hắn rằng nước bẩn phương, cần phương chuyện sẽ ổn、thoả. không ngờ Ngô ăn như tình nghịch chuyển. ra. thỏa, ba vào dĩ cho thể chậu chỉ phát khéo thế, thế có câu léo một đem đầu là l sẽ này ấp úng nói không ra lời mồ hôi lạnh trên đầu chảy ròng vừa rồi hắn ta hoàn toàn trợn mắt nói lời bịa đặt chính là để v u hãm ngô minh người sai khiến hắn là một bí thuật học đồ uy tín lâu năm có địa vị phi thường đặc thù mà sau lưng đối phương càng là một bí thuật sư cao cấp thực lực cường hãn hắn căn bản đắc tội không nổi thứ hai đối phương đã hứa hẹn cho hắn rất nhiều chỗ tốt chỉ cần lần này thành công thì hắn từ nay về sau chính là một bước lên mây không nghĩ tới sự tình vậy mà xuất hiện sai lầm phải biết vu hãm một bí thuật học đồ cũng là một tội lớn hiện tại hắn có chút cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống nhìn thấy cảnh tượng này những bí thuật học đồ và bí thuật sư xung quanh không phải là kẻ ngốc ngay lập tức nhận ra chuyện gì đang xảy ra bí thuật sư Dô g i a lắc đầu lùi lại còn rôda thì h ừ lạnh một tiếng trừng mắt nhìn tên bí thuật học đồ vu oan cho ngô minh hiển nhiên đối với người này hết sức bất mãn ngược lại lúc này ma kim có chút thất vọng hắn thật sự hy vọng đối phương có thể vặn ngã ngô minh tốt nhất là giết ngô minh ngay tại chỗ để hắn có thể thay thế ngô minh đoạt quán quân và giành được những giải thưởng thật tiếc khi ước nguyện cao đẹp này không thể thành hiện thực nhưng ma kim là một người lòng dạ rất sâu hắn ta cũng mừng thầm vì vừa rồi hắn không nói gì nếu không thì rất dễ tự chúc họa vào thân một bên khác bí thuật sư thần bí lúc trước để ý ngô minh cũng liếc nhìn đệ tử của mình h ừ lạnh một tiếng trầm giọng nói tiểu tam tiger này chính là ngươi tìm sao quá kém vốn là một ván bài tốt nhưng lại đánh thành cái dạng này tiểu tam người đeo mặt nạ đêm đó lúc này lại sợ hết hồn nói đạo sư chuyện này là do ta sắp xếp sai lầm nhưng ngài cứ yên tâm tiểu tử tiger đó không dám phản bội chúng ta và ta còn có kế hoạch thứ hai kế hoạch gì bí thuật sư cao cấp lên tiếng hỏi ta đã bí mật thông báo cho đạo t ạ c huynh đệ hội rằng k í p có lẽ đã chết trong tay kerrigan đạo t ạ c huynh đệ hội sẽ không dám đối phó với kerrigan trong thời điểm hiện tại nhưng đối phó với đệ tử của cô ấy không thành vấn đề ta đã thông tri bọn họ dựa theo truyền thống một lát nữa tân tấn bí thuật học đồ sẽ được thuyền bí thuật sẽ đưa đến nơi đằng vân d i ự c xà sinh sôi nảy nở phong bạo vân thành một mình để bắt đằng vân d i ự c xà tương ứng của họ đến lúc đó sát thủ của đạo tặc huynh đệ hội sẽ ở giữa đường ra tay xử lý ngô minh đó như vậy cũng có thể đã kích được kerrigan tiểu tam vội vàng nhỏ giọng nói được rồi nhưng đừng làm chuyện này thêm lần nữa bí thuật sư cao cấp nói xong liền ngừng nói bên kia tiger giờ phút này á khẩu không trả lời được người sáng suốt vừa thấy liền biết hắn có vấn đề gia hỏa này vừa thấy cũng biết vu cáo không có khả năng thành công nên không dám lên tiếng lập tức có một bí thuật sư gọi tới hai khôi lỗi nhân vệ binh đem cái gã vu cáo không thành tiger khống chế mang đi đây là một trò khôi hài đầy bất ngờ xuất hiện ngoài ý muốn và kết thúc không ai ngờ tới chỉ diễn ra trong vài phút được rồi chúng tôi sẽ điều tra tiger đó sau đây những tân tấn bí thuật học đồ sẽ chấp nhận thử thách cuối cùng đến phong bạo vân thành một mình để bắt đằng vân dược xà của riêng mình các đạo sư chỉ có thể ở lại đây không thể can thiệp và hay cung cấp giúp đỡ có đằng vân dược xà thì các ngươi có thể coi như là một bí thuật học đồ chân chính vị lão giả bí thuật sư nói xong liền kích hoạt một lá bài trong khoảnh khắc trên bầu trời xuất hiện một con tàu khổng lồ đây là thuyền bí thuật một cỗ máy v i hành rất nhanh hai mươi bốn tân tấn bí thuật học đồ đi lên thuyền bí thuật này nó sẽ tự động đưa các ngươi đến phong bạo vân thành nơi đó các ngươi phải bắt được đằng vân dược xà của riêng mình các ngươi cũng đã biết đằng vân dược xà là một sinh vật phi hành rất nhanh và linh hoạt nó có thể quấn quanh cơ thể ngươi cho ngươi có khả năng phi hành tất nhiên ngay cả đằng vân dược xà cũng có phân chia tốt xấu có được phẩm chất nào tùy thuộc vào các ngươi sau khi vị lão giả bí thuật sư nói xong ông ta để thuyền bí quyết hạ xuống mở lối vào để tất cả hai mươi lăm tân tấn bí thuật học đồ lần lượt thay phiên nhau lên thuyền ngô minh nói một tiếng với ke ri găng đạo sư người sau đưa cho ngô minh một tấm thẻ đây là thẻ phi tin nếu có chuyện gì n g ư ờ i có thể ghi thông tin vào thẻ và kích hoạt trực tiếp đến lúc đó ta sẽ nhận được hãy cẩn thận sau khi ke ri găng nói xong nàng ta để ngô minh lên tàu sau khi tất cả hai mươi bốn bí thuật học đồ đi lên thuyền bí thuật bay lên giống như một thanh kiếm sắt tốc độ cực nhanh bay vút ra ngoài trong nháy mắt đã biến mất tuy thuyền bí thuật này tốc độ cực nhanh nhưng bên trong lại rất vững vàng ngô minh nhìn khoang tàu được trang trí đẹp đẽ này cảm thán đối với sức mạnh khoa học kỹ thuật của nguyên khí thế giới giống như loại máy phi hành này trong vòng trăm năm nhân loại không chắc có thể nghiên cứu ra được lúc này lâm kỳ rốt cục có cơ hội đi qua nói chuyện với ngô minh cảnh tượng vừa rồi không thích hợp nhưng hiện tại hắn ta không có chút cố kỵ nào ngô minh lão đại chúc mừng anh đã giành được quán quân trong cuộc tranh tài đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy hai tài liệu có thể dung hợp với nhau ngay cả đạo sư của ta cũng hết lời khen ngợi anh vẻ mặt lâm kỳ cười hì hì nói chỉ là may mắn thôi thủ pháp vận dụng chế tác thẻ của ta tỷ lệ thành công không cao nhưng một khi thành công thì tốc độ và uy lực chế tác thẻ sẽ tăng lên ngô minh nói thật dung hợp đồng thời của hai nguyên liệu tồn tại rủi ro nhất định nhưng rủi ro cao thì hồi báo cao bên cạnh đó với tầng nguyên khí thứ bảy của ngô minh và cảm ứng khống chế nguyên khí tỷ lệ thành công vẫn có thể đạt tới tám mươi phần trăm tất nhiên nếu chỉ là một người bình thường có thể có tỷ lệ thành công là ba mươi đến bốn mươi phần trăm mà thôi phương pháp chế tác thẻ đó rất lợi hại phải không lúc này lâm kỳ cũng tò mò hỏi không thể nói là rất lợi hại chẳng qua là ta đi đường tắt nếu ngươi muốn học ta có thể có cho dạy ngô ư ơ i n g minh hào phóng nói ngô minh vẫn rất tin tưởng lâm kỳ tốt quá lâm kỳ vui mừng khôn g xiết ngay lập tức ngô minh nói cho lâm kỳ biết phương pháp dung hợp hai vật liệu chế tác t h ể và vận dụng nguyên khí người sau cũng là người thông minh liền lập tức ghi nhớ tập trung tính toán cẩn thận một phen rồi gật nhẹ đầu anh nói với vẻ mặt tán thưởng và khâm phục quả nhiên là một phương pháp xảo diệu hôm khác ta sẽ thử đúng rồi ta nghĩ gã tiger vừa rồi nhảy ra vô hãm anh hẳn là do ai đó sai khiến anh phải cẩn thận về kẻ chủ mưu đằng sau màng ngươi cũng đã nhìn ra nhưng ta đã đề phòng chuyện này và ta cũng biết ai là kẻ chủ mưu về sau ta sẽ cẩn thận chú ý ngô minh nói xong liền nghĩ đến đôi bí thuật sư đạo sư và đệ tử học đồ đối phương hẳn là chủ mưu vụ đột nhập nơi ở của kerrigan đêm đó có lẽ là địch nhân của kerrigan bọn họ muốn ăn cắp hộp gỗ mà lúc này vẫn đang nằm trong tay mình ngô minh đang suy nghĩ khi nào nên tìm cơ hội nhắc nhở ke ri găng đạo sư chuyện này nhưng nghĩ vừa rồi hình như vừa rồi nàng cũng đã liếc mắt nhìn đôi đạo sư và đệ tử kia chắc hẳn cũng đã nghi ngờ đối phương ngô minh hiện tại cũng không thể nhúng tay vào loại chuyện này không cần nói tới cường giả bí thuật sư ngay cả bí thuật học đồ giả trang thành người đeo mặt nạ cũng không phải là người bình thường cho nên mặc dù là tự bảo vệ mình cũng phải nỗ lực nâng cao thực lực của bản thân lần này hắn ta đã giành được vị trí quán quân trong cuộc tranh tài dành cho những tân tấn bí thuật học đồ còn nhận được cơ hội tiến vào thư viện bí thuật ngô minh tính toán đến khi mình bắt được đằng vân d ự t xà liền lập tức đi trước nếu ngay cả kerry g a n đạo sư cũng rất ngưỡng mộ như vậy chắc chắn địa phương đó phải có điều gì đó đặc biệt tốc độ của thuyền bí thuật rất nhanh vẫn luôn phi hành phía trên tầng mây trong khoang thuyền còn có một tấm kính pha lê trong suốt có thể nhìn ra cảnh vật bên ngoài có thể Ngô h thấy h ì n biển mây bên biên n mây dưới vô ô k bờ bến, thậm chí bên trong có rất nhiều n thậm rất thứ chí có g lại. qua minh biết đây là sinh vật kỳ lạ sống trên mây nó đã được giới thiệu trong lịch sử của nguyên khí thánh đường đằng vân dực xà là một trong những sinh vật này thân thể của nó là do phong bão và mây mù tạo thành sinh vật nguyên tố tốc độ phi hành trong không trung cực kỳ nhanh chuyến đi đến phong bão vân thành lần này là hang ổ của đằng vân dực xà vốn dĩ trong tay ngô minh có sẵn một con đằng vân dực xà chất lượng không tệ đ ạ t màu xanh lục sinh vật cấp bốn tuy nhiên ngô minh không định sử dụng con đằng vân d i ự c xà này đ ể phòng trường hợp con đằng vân d i ự c xà này có một dấu ấn nguyên khí nào đó trên đó như vậy hắn ta sử dụng chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới đúng lúc này một phi hành khí màu đen nhỏ hơn thuyền bí thuật nhưng nhanh hơn bay tới rất nhanh giống như lơ lửng trên không trung nó trực tiếp xuất hiện trước thuyền bí thuật sau đó một bóng người mặc áo choàng màu bạc từ trên cao xuất hiện ném một lá bài ra ngoài phanh một tiếng trên không trung đột nhiên xuất hiện một mạng nhện khổng lồ hẻ phép cấp năm thiên la địa võng người đàn ông nói xong thuyền bí thuật trực tiếp đâm vào mạng nhện khổng lồ và bị trói chặt không thể di chuyển những tân tấn bí thuật học đồ trong thuyền một đám ngã trái ngã phải còn có một con quỷ xui xẻo còn trực tiếp đâm vỡ một cái bàn cũng may tất cả tân tấn bí thuật học đồ đều đã đạt tới nguyên khí cấp bốn cho nên loại chấn động này không gây thương tổn cho ai hết chúng ta đã bị tấn công một bí thuật học đồ đứng dậy khỏi mặt đất nhìn ra ngoài và nói ai dám tấn công chúng ta bọn họ điên rồi sao một bí thuật học đồ khác nghiến răng nói bọn họ đích xác là những bí thuật học đồ tương lai bọn họ có khả năng trở thành những bí thuật sư trong đệ tam nguyên khí thế giới nguyên khí thánh đường ai dám ra tay đối phó bọn họ ngô minh cũng bị chấn vọc tới phía trước vội vàng chạy vài bước mới ổn định thân thể lúc này vừa nhìn ra ngoài thì đồng tử lập tức co rút lại hắn ta nhìn thấy chiếc phi hành khí màu đen giống con thoi đang bay trên đó có nhiều cánh nhỏ vẫy cánh liên tục và nhanh chóng hiển nhiên về tốc độ đã vượt qua thuyền bí thuật trên chiếc phi hành khí này có một người đàn ông mặc áo choàng xám bạc trang phục và khí chất của người đàn ông này khiến ngô minh nhớ đến tên đạo tặc đã lẻn vào đêm đó ngô minh biết tám phần người đàn ông này tới là vì hắn ta quả nhiên người đàn ông đứng trên tàu con thoi lên tiếng mọi người trên thuyền bí thuật nghe cho rõ đầu ta biết các ngươi là ai hai mươi b ố tân tấn bí thuật học đồ lợi hại nhất bất quá chỉ là tồn tại nguyên khí cấp bốn các ngươi có phải đang suy nghĩ đến tục cùng là ai to gan như vậy dám tập kích các ngươi ta có thể nói cho các ngươi biết người tấn công các ngươi là flamenco phó hội trưởng của đạo tặc huynh đệ hội người này vừa dứt lời không ít bí thuật học đồ kinh ngạc thốt lên trong mắt lộ ra vẻ kiên kỵ và sợ hãi những người này bao gồm lâm kỳ hắn ta rất nổi tiếng à ngô minh hỏi lâm kỳ bây giờ ngô minh có thể chắc chắn người này tới đây là vì mình vì vậy cần phải tìm hiểu chi tiết của người bên kia lâm kỳ vội vàng nói nhỏ nổi tiếng khá nổi tiếng đạo t ạ c huynh đệ hội là một tổ chức khét tiếng nghe nói bọn họ số lượng không nhiều nhưng thực lực không kém bất kỳ đế quốc lớn nào thậm chí còn mạnh hơn trong đệ tứ nguyên khí thế giới hoành hành không có kiên kỵ gì nghe nói ở đệ tam nguyên khí thế giới cũng có dấu vết hoạt động của bọn họ giờ xem ra là thật flamenco này là phó hội trưởng thứ tư của đạo tặc huynh đệ hội đó là một trong những đồ tể nổi tiếng có thực lực nguyên khí cấp năm nghe nói người chết trong tay hắn đã có thể tạo thành một vương quốc rồi ngô minh gật đầu lâm kỳ nói như vậy đều là tin đồn nhưng có đôi khi tin đồn có phần nào là sự thật bất kể như thế nào bây giờ ngô minh cũng đã hiểu sơ bộ về kẻ thù này